Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện Audio Hải Ngoại. Buổi sáng ngày hôm nay, vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc, 8 giờ 30 phút, Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Nhân Duyên Lướt Qua được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục sẽ ra sao đây? Và nội dung của nó còn gay cấn giống như tập 1 hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi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 Từ nay có gặp cũng chỉ là người dưng Nhưng mà lần đầu của tôi Tôi đã bị anh ta cướp đi rồi Tôi phải làm sao Mới quên được chuyện đó đây Trong đầu của tôi mông lung lắm Và chẳng biết phải làm gì tiếp theo Một cuộc điện thoại nữa Lại gọi đến Cứ tưởng đó là quân Nhưng mà không phải Là chị Thủy gọi cho tôi Em nghe à Cuối cùng thì mày cũng chịu nghe máy rồi Chị có chuyện gì không ạ? Mày có biết từ ngày hôm qua đến hôm nay Chị gọi cho mày bao nhiêu cuộc điện thoại không? Mày không sợ chị với mẹ ở nhà xảy ra chuyện gì à? Hay là đối với mày Thì chị với mẹ không quan trọng Thần gái đơn độc trên thành phố Người ta gọi phải nghe Để mà xem tình hình sống chết như thế nào chứ Ý chị định như thế nào? Chị nói luôn đi Không là em cúc máy đấy Lúc này tôi giận chị Thùy và mẹ Nên thái độ không muốn nói chuyện Nói chuyện có phần hời hợt và khó chịu Muốn tranh né tất cả Ơ cái con này Mày học cái cách nói chuyện đấy từ bao giờ đấy Nếu như không còn chuyện gì Em cúp máy đây Khoan từ từ Để chị nói vài câu Chị nói chuyện gì chị nói đi Chị đừng có vòng vo Thì Chuyện của bố Mày tính thế nào Chuyện của bố á Em không có bố Cái con này Lại chuẩn bị nói cái giọng đấy. Chị em mình đâu có cùng bố. Nếu em có muốn nhận bố, thì chỉ là bố của riêng mình em. Chị đâu cần phải sốt sắng cho em như vậy à? Ừ thì là bố của mày. Chị có tranh giành gì đâu. Chị lo lắng cho mày. Nên chị về gọi để hỏi mày chứ. Chị lo lắng cho em á. Chả thế còn gì. Tình hình là bố và bà nội chuẩn bị tới nhà mình để đón em về đấy. Em xem bao giờ thì về quê. Em còn chưa quyết định nhận lại bố. Mà mẹ và chị lại tính đến chuyện đuổi em đi khỏi nhà. Mày về nhà đấy sống tiền bạc nhà cửa đầy đủ hết. Thiệt thân làm sao được? Nghe chị nhiều người muốn như mày còn không được cái chứ. Mày ngoan một tí đi thì cái gì chả có. Về nhà đó sống sao? Em không biết tất cả người trong ngôi nhà đó như thế nào mặt mũi tính cách ra sao hơn nữa. Nếu như về đó, chỉ mang danh phận hai chữ con rơi. Em không chấp nhận. Mày... Mày cãi lời chị đi à? Em không có ý cãi chị. Em chỉ là muốn nói lên quan điểm của mình. Dù như thế nào, em không đồng ý chuyện này. Em cũng lớn rồi. Đâu phải là trẻ con. Em tự biết làm cách nào để giúp cuộc sống của mình tốt lên. Em không cần dựa dẫm vào ai cả. Mày thì giỏi rồi. Mày muốn mẹ và tao chết đi. Thì mày mới vừa lòng à? Mày bướng bình, mày sĩ diện bừa thôi. Mày chưa trải đời, Thì mày phải dựa cột mà nghe. Cuộc sống ấy, nó chưa vào vào mày, Thì mày chưa tỉnh ra có đúng không? Chị... Sao hôm nay chị lại nói những câu này? Tao là tao điên lắm rồi. Mẹ và tao nuôi mày hơn 20 năm. Đến lúc mày phải đền ơn chứ. Mẹ vì mày khổ sở lắm rồi. Mày nên buông tha cho nhà tao đi. Tao kiền nhẫn nói chuyện lịch sự với mày rồi đấy Đừng để tao điên lên Tao mà lên hẳn thành phố Tao làm loạn chỗ mày luôn đấy Chị và mẹ Đã nhận tiền của người ta có đúng không à, Ai ai nói cho mày biết Chị đừng có giấu em Em biết hết tất cả rồi Đúng Tao với mẹ nhận được một số tiền Đợi mày về nhà bên đấy nữa Là tao ấy, với mẹ Lại nhận được số còn lại Tại sao chị và mẹ lại đối xử với em như thế? Mẹ đâu? Chị đưa điện thoại cho mẹ đi. Em muốn gặp mẹ. Mẹ bận, không có thời gian mà nghe điện thoại của mày đâu. Khôn hồn thì mau về nhà chuẩn bị hành lý đi. Tao không muốn nói nhiều. Chị, đến nước này, tao cũng nói thật nhá. Tao chả ưa gì mày đâu. Nên tốt nhất, ý, mày đừng gọi tao là chị. Nghe ngứa cả tai. Em cũng là con của mẹ cơ mà. Nhưng mà mẹ lại chỉ xem tao là con của mẹ thôi. Nói xong Thủy tắt máy ngay lập tức. Tôi không ngờ chị ấy và mẹ lại đối xử với tôi như vậy. Từ lúc tôi tốt nghiệp cấp 3 tới giờ, tôi luôn quần quật làm việc với hy vọng có thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống của gia đình. Ước mơ học đại học cũng đành khép lại bằng một tấm vé sang nhật xuất khẩu lao động. Mấy năm qua chưa lúc nào là tôi không ngừng cố gắng. Vậy mà những điều đó chuẩn bị trở nên vô nghĩa rồi. Có đúng hay không? Cả thế giới dường như đang quay lưng với tôi. Cuối cùng bản thân của tôi đã làm gì nên tội để giờ đây phải gánh chịu những hậu quả này. Quần đậu một chiếc xe bên lìa đường gần khu trọ nhà tôi. Ánh mắt nhìn xa xăm, chứa đựng nhiều tia khó hiểu. Tay cứ động vào vô lăng, rồi lại thả ra trong vô thức. Anh rút điện thoại trong túi áo. Dạy số người muốn gọi Nhanh chóng được hiện ra Quân không ngần ngại Chạm nhẹ vào màn hình Và nhấn nút gọi đi Alo tôi nghe Từ đầu dây bên kia Vang lên giọng nói trầm ấm của chị thư ký Quân nói rõ rõ dạc Không một chút đắn đo Chuyện con riêng của bố tôi Chị điều tra không phải là sai sót gì chứ Vâng thưa sếp Chắc chắn à Vì đây là kết quả bàn sao Mà tôi lấy được từ bố của cậu Và bà nội cậu Mẹ tôi chắc cũng biết điều này rồi chứ Theo như tính cách của mẹ anh Tôi phỏng đoán Chắc chắn là mẹ anh biết rồi Nhưng mà bà lại không nói gì Mà anh biết lý do đằng sau Là gì mà có đúng không Đúng như lời chị nói Tôi quen ấy, Nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện Lại trùng hợp đến như vậy Chị giúp tôi điều tra thật kỹ Nếu có gì thay đổi Hoặc là có chuyện gì khuất tất chỉ phải báo cáo ngay cho tôi Nếu như sếp nói vậy Thì tôi thử điều tra lại một lần nữa xem sao Nhưng mà tôi không chắc chắn Là kết quả này sẽ thay đổi Khả năng đó rất ít khi Xảy ra đấy sếp à Chị chỉ cần quan tâm vào những việc tôi bảo chị làm Còn kết quả như thế nào Tôi sẽ chấp nhận Vâng tôi rõ rồi Quần cúp máy và vứt điện thoại sang ghế ngồi bên cạnh Ánh mắt đầm chiêu lại một lần nữa, anh ta thể hiện ra bên ngoài. Sự mệt mỏi lâu ngày chồng chất vào nhau, tạo nên một đôi mắt không có chút cảm xúc. Phương à, cô không thể nào là em gái của tôi được. Chiếc xe sau đó nhanh chóng rời đi. Trên đường về, Quân có vẻ nghĩ ngợi rất nhiều điều. Bà cũng đúng thôi, oan trái như vậy cơ mà. Quân về biệt thự của gia đình, cánh cổng vừa rộng mờ. Để xe chạy vào Thì từ trong nhà chị Ly vội vàng chạy ra Kèm theo một gương mặt mong ngóng và đợi chờ Quân bước xuống xe Chị ta vội vàng chạy tới Hôm qua em đi đâu cả đêm Mà không về Em bận chút việc Việc gì mà chị lại không biết thế Cách duy nhất giúp Quân che giấu được mọi chuyện xảy ra Chỉ có thể là nói dối À em đi gặp đối tác ấy mà Bởi vì muộn quá Nên em mở khách sạn luôn Vậy mà chị cứ tưởng em đi hẹn hò với ai chứ? Làm gì có hả chị? Vậy thì chị yên tâm rồi. Hôm nay em nghỉ làm à? Vâng, em hơi mệt. Chắc không tới công ty. Có muốn ăn gì không? Chị bảo cô giúp việc nấu cho em nhé. Em không. Nếu không có chuyện gì, em xin phép lên phòng. Nhưng mà dạo gần đây, chị trông thấy em lạ lắm. Em vẫn vậy mà. Nhìn em rất mệt mỏi. Hay là có người yêu rồi. Định bỏ rơi chị... Có đúng không? Em nói bao nhiêu lần về chuyện này rồi. Em không còn qua lại hay là gặp cái phương đi chứ. Chị hỏi như vậy là ý gì? Chị chị chấp nhận thỏa thuận để yên không phá cô ta từ em nên chị muốn hỏi lại cho chắc chắn thôi. Em đừng có để ý nhé. Chị vì không muốn em dây dưa với loại người nhiều thủ đoạn như cô ta thôi. Chị chỉ muốn nhắc nhở em bởi vì cô ta mà Quỳnh phải chết. Cô ta không đáng để chị bận tâm như vậy đâu. Quỳnh bây giờ cũng mất rồi. Chị đừng có nhắc đến tên cô ấy. Em không thích chị như vậy. Ừ, thì chị chỉ nói như thế thôi. Em đừng có quan tâm. Dù có chuyện gì xảy ra, thì chị chỉ nghe mỗi lời của Quân thôi. Em lên phòng đi ạ. Quân rời đi với gương mặt không mấy tha thiết. Nhìn bóng lưng của Quân, chị Ly lại thu lại nụ cười của mình. Ánh mắt hiện lên trăm phần khó hiểu. Cực kỳ bí ẩn, giống như đang suy tính chuyện gì đó. Tốt nhất là em đừng làm gì có lỗi sau lưng chị. Cả cuộc đời này, chị chỉ muốn em là của một mình chị. Cái Quỳnh nói chết ấy, cũng có lý do cả đấy. Em trai của tôi, chị biết em không ngây thơ như thế đâu. Lầm bầm xong, Ly bước vào trong phòng của mình để trang điểm và chọn một bộ quần áo đắt tiền mặc vào, bước ra bên ngoài. Lại chiếc xe ô tô siêu xịn đi trên phố. Ly cảm tưởng như tất cả con mắt của mọi người đang đổ dồn về phía của mình. Cô ta tự mỉm cười mãn nguyện và lại trưng diện cái vẻ mặt vô cùng canh kiệu, ngạo mạn. Chiếc xe dừng lại ở một quán cà phê có tiếng trong thành phố. Ly bước xuống xe rồi nhanh chóng di chuyển vào bên trong. Người đang đợi cô ta lúc này chính là Hân. Khi bước vào, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn Ly. Nhưng mà cô ta chẳng mẩy mây. Thảo bỏ kính mắt, Ly nhìn Hân bằng ánh mắt chẳng mấy thích thú, hơn nữa còn mang chút khinh bỉ. Chẳng cần đợi Hân lên tiếng. Ly nói luôn. Tôi bảo với cô rồi, nếu như không có chuyện gì quan trọng, thì đừng có liên lạc với tôi cơ mà. Cô bị thiểu năng à? Lời tôi nói cô không hiểu à? Nụ cười trên môi của Hân chợt tắt. Tất nhiên, nó thuộc loại chẳng vừa. Thấy Ly nói như vậy, nó thay đổi thái độ ngay. Đúng là gió chiều nào Thì xoay chiều đó Không muốn gặp tôi Tại sao chị còn đến đây làm gì Bị hân đáp lại cho một vố Khiến cổ họng cô ly tắt điện Ngập ngừng như có thứ gì đó vướng ở cổ Tất nhiên Kèm theo đó là một gương mặt vô cùng khó chịu Có thêm một chút xấu hổ Ờ thế có chuyện gì Cô nói đi Chị cô ngồi xuống Rồi tôi tự khắc thưa chuyện với chị Lì làm theo, dù trong lòng cô ta không hề muốn, thử nhìn xem, vẻ mặt lúc này của cô ta đúng là không còn gì có thể diễn tả. Chữ chảnh bay lên tận mấy tầng mây. Có chuyện gì cô nói đi. Thì vẫn là chuyện của cái Phương và chị Quỳnh thôi. Vụ này tôi thanh toán cho cô đầy đủ rồi cơ mà. Nhưng mà tôi muốn nhiều hơn số tiền đó. Chị biết vì chuyện này mà tôi đánh mất tình bạn bao nhiêu năm qua hay không? Nghe dòng lý lẽ của Hân, ly chỉ biết cười phá lên. Ôi giời, bạn bè cơ à? Bạn bè mà cô dám bán rẻ nó, thì cô không nên gọi là bạn bè. Đâu? Tiền á? Chẳng phải là chính cô đã làm sao? Bởi vì chị ép tôi vào đường cùng. Tôi ép hay là do cô chủ động liên lạc với tôi? Những tấm ảnh đó, chẳng phải là cô đã chụp à? Đừng quên, cô là người công lớn nhất trong việc. Làm cho cái quỳnh. Chết sớm hơn Chị đừng có nói vòng vo Không vòng vo thì không vòng vo Đến bao giờ Tôi mới có được anh Quân Chị phải hứa Sau khi Quỳnh chết Chị giới thiệu vào mai mối cho tôi cơ mà Đến bây giờ Chị lại dám nuốt lời sao Nhắc đến Quân Lì thay đổi thái độ Cô ta trợn tròn mắt và nhìn Hân Mày tham lam quá rồi đấy Tao nói là một chuyện Nhưng không phải nói là tao làm Cái loại người nhiều thủ đoạn như mày, đừng mong có thể bước chân vào gia đình của tao. Thì ra là như thế. Vậy nếu bây giờ tôi đi nói chuyện này cho Quân, thì chị nghĩ xem, chị có kết quả như thế nào? Mày cứ giỏi thì mày nói đi, tao thách mày đấy. Chị đừng có thách tôi. Trong điện thoại của tôi bây giờ có rất nhiều file ghi âm giữa tôi và chị. Mày, mày dám? Hơn chứ, chị đừng mong có cơ hội để thuê người hãm hại tôi. Bởi vì những file này tôi đã gửi cho người mà tôi tin tưởng nhất. Chỉ cần tôi xảy ra chuyện gì, tất cả những chuyện này sẽ được gửi đến cho quân. Mày dám cắm sau lưng tao? Là do chị trò mặt trước. Nhiều lúc tôi cũng thử nghĩ. Miệng thì cứ chị nói là tôi làm cho Quỳnh chết nhanh hơn. Nhưng thực ra, đó là chính chị. Tôi là người chụp những tấm ảnh đó. Còn người đưa cho Quỳnh xem, lại là chị cơ mà Có đúng không? Mày câm miệng đi. Rốt cuộc động cơ của chị là gì? Từ lâu, thái độ và hành động của chị làm cho tôi rất nghi ngờ. Tự nhiên muốn người yêu của em trai mình mau chết đi, trong khi cô ta đang điên cuồng chống lại thần chết để giành lại một chút sự sống ngắn ngủi. Tao nói mày câm cơ mà. Tôi không câm. Hay là chị yêu cả em trai của mình rồi. Đúng không? Khi Hân vừa mới dứt lời, không cần phải suy nghĩ hay đắn đo, Lý giờ tay giáng xuống má hơn một cây tát, vô cùng đau đớn. Lúc này sự ồn ào của cả hai người họ đã gây sự chú ý với những vị khách có mặt trong quán cà phê. Ly đưa đôi mắt nhìn một vòng, sau đó quay lại lườm Hân một cái, rồi lôi cô ta ra ngoài ban công gần đó cho kín đáo, dễ bề nói chuyện. Hân vừa đi, vừa la lớn. Chị bỏ tay tôi ra! Mày cầm cái miệng lại. Tôi bảo chị bỏ tay tôi ra. Chị bị điếc à? Lúc này không gian thoải mái chỉ còn có hai người. Hân khó chịu vung tay. Sau đó gương mặt không thể nào thả lòng được. Có lẽ cú tát vừa nãy đã làm cho Hân có thái độ không tốt. Thậm chí cô ta còn muốn xông vào để hỗn chiến với Ly. Chị vừa làm cái gì? Tao phải tát cho mày tỉnh ra đấy. Chị... Quân nó là em trai ruột của tao. Tao lại đi yêu em ruột của mình à? Mày nghĩ thử xem. Bây giờ người yêu nó chết. Tao đùng một cái giới thiệu nó cho mày. Thì có được hay không? Thằng Quân nó rất thông minh. Có khi còn bị nghi ngờ. Mày ngu ấy, thì ngu vừa vừa phải phải thôi. Mày phản bội con Phương để đi theo tao. Thì mày nên biết điều. Mày làm ơn. Dùng não của mày để suy nghĩ đi. Mày đang đi trên một con thuyền với tao. Và tất nhiên, nếu như nó chìm, Tao vẫn có phao Còn mày Thì mày sẽ chết đuối Chết sặc Thế nên làm ơn Đừng có hành động ngu ngốc Chị đừng nói những lời vô ích như thế Chị lừa tôi như vậy Là đủ lắm rồi Thì mày chọc tức tao Nên tao phải nói ra vậy thôi Nhìn thấy thái độ của Hân có phần gay gắt Một cô gái như Ly Cho dù có nóng tính tới đâu Phải giữ cái đầu thông minh Để dỗ ngọt đối phương thêm một lần nữa Ly dường như nhận thấy Hân không hẳn là hết giá trị lợi dụng Cứ để sau này Nếu có việc gì Thì sẽ dùng đến Nghe đến thế thôi cũng đủ hiểu Ly là con người toan tính Và nguy hiểm như thế nào Ý của chị bây giờ là như thế nào Bây giờ mày cứ khoan Mày ở yên một chỗ đi Đợi một thời gian nữa Khi mọi chuyện lặng xuống Tao tự khắc sắp xếp mọi chuyện Lúc đó, mày chỉ cần ngồi yên mà hưởng thôi. Chị không lừa tôi đấy chứ. Trong ván bài này, mày phải mạo hiểm thì mới có được kết quả tốt đẹp. Thế nào? Tao chỉ nói được đến thế thôi. Quyết định như thế nào là ở mày. Nếu mà mày muốn ấy, và không đồng ý với lời đề nghị của tao, thì cũng chả sao. Cùng lắm là tao với mày, hai đứa cùng chết chung. Nhưng tao cũng không chắc là sau khi mọi chuyện bị bại lộ, mày sẽ sống yên ổn đâu. Mày chưa hiểu hết tính cách của thằng Quân rồi. Nghe Ly phân tích, Hân cũng gật đầu hướng ánh mắt đi nơi khác, giống như đang suy nghĩ, rồi tự tìm cho mình một câu trả lời. Được, lần này tôi tin chị. Nhưng nếu như chị dám lừa tôi, tôi sẽ sống chết với chị. Nghe xong câu trả lời từ Hân, Ly mỉm cười đắc chí, đeo mắt kính lại. Ly nở ra một nụ cười mãn nguyện, nhưng mà đằng sau lớp kính đen ấy hẳn chẳng thể nào nhìn ra được một ánh mắt vô cùng căm phẫn độc ác cùng với những âm mưu xấu xa mà Ly đang giữ trong lòng mình ngoạn thế có phải là hơn không yên tâm đi chị sẽ không lừa cưng nếu như cưng không phản bội chị lần này tôi nhất định trung thành với chị vậy không có việc gì chị đi trước nhé nếu có chuyện gì Cứ liên lạc với chị. Tôi biết rồi. Ly quay bước đi, nụ cười trên môi trọt tắt. Sau khi đợi bóng dáng của Ly đi khuất, Hân đi vào trong, lấy ly nước trên bàn và tu một hơi hết sạch. Ly cáo già, thì Hân chắc cũng phải một chín một mười. Miệng thì nói vậy thôi, nhưng chắc chắn không phải như vậy. Hân chẳng tin vào những lời nói qua loa đó. Cô ta nuốt cục tức vào trong. Cô ta trợn tròn mắt, nhưng mà nuốt không nổi. Khóe miệng cười khỉnh một cái Đừng nghĩ rằng tôi ngu Khi lại đi tin chị một lần nữa Tôi sẽ tự hành động Tôi cũng không cần phải dựa vào chị Mới có được người mình yêu Có rất nhiều cách Dù là hèn hạ hay bẩn thỉu nhất Tôi cuối cùng sẽ có được anh ấy mà thôi Đợi quần lọt lưới Tiếp theo là tôi xử lý chị Nhẹ nhất là đá chị ra khỏi gia đình Họ trần đó Chị cứ chờ mà xem chị đúng là nỗi nhục của gia đình Và tao Tao sẽ giết mày theo cách của tao Sự tức giận của Hân lên đến đỉnh điểm Khi vừa bị ly xỉ nhục Xong rồi lại đem những lời hoa mỹ Để dụ dỗ Hân hận đến nỗi không thể nào bóp vỡ chiếc cốc Đang cầm trên tay Cũng như là bóp chết ly Để kìm nén cơn giận Sau cùng không nhịn được Mà cô ta hét to Còn khốn kiếp Lúc này đã là quá trưa, khỏi cần phải nói nhiệt độ ngoài trời nóng đến cỡ nào. Tôi lấy tạm một chiếc khăn hoa mỏng, cột lên cổ để che đi những dấu hôn. Tôi rời khỏi nhà với tâm trạng không được tốt cho lắm. Dù cho có xảy ra chuyện gì, bản thân cũng không được cục ngã. Công việc kiếm sống này, nhất định tôi phải giữ lấy cho bằng được. Tôi đến công ty liền lao đầu vào làm việc và không suy nghĩ những chuyện linh tinh. Công việc càng nhiều bao nhiêu, thì tôi lại càng cảm thấy tràn đầy năng lượng bấy nhiêu. Từ trưa tới giờ, tôi lại nhận được vô vàn của gọi từ quân, nhưng tôi đều lạnh lùng từ chối nghe máy. Anh ta, tôi phải làm mọi cách để thoát khỏi con người này. Tôi thật sự không muốn dây dưa gì đến chị em nhà đấy. Bao nhiêu rắc rối tùi nhục như vậy, đối với tôi là đủ lắm rồi. Đến gần chiều tối khi công việc mà xếp giao cho tôi tạm ổn, tôi mới rời khỏi văn phòng. Không gian lúc này đang còn lác đác vài người Thì thoảng có tiếng mở cửa Tiếng chào nhau ra về Tôi đưa con mắt nhìn xung quanh một chút Rồi mới dọn dẹp lại bàn làm việc Cất một số tài liệu quan trọng vào trong ngăn kéo Một số tài liệu thì cho vào túi sách Để mang về nhà tối tranh thủ hoàn thành nốt Bước trần nặng nhọc của tôi di chuyển xuống dưới lầu một Ấy vậy mà một ngày sắp lại trôi qua Tôi cảm tưởng như rất lâu Những lúc bản thân Không bận rộn như bây giờ, tôi lại thấy mình cô đơn đến lạ. Không có một ai nghe tôi tâm sự, mẹ và chị là những người tôi yêu thương và tin tưởng nhất. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Họ lừa dối tôi và giấu tôi một bí mật lớn như vậy. Hỏi tôi có buồn không á? Có đau khổ không? Tất nhiên là có. Nhưng mà nó chả thấm vào đâu so với nỗi đau thực tế đang ghim vào trong trái tim của tôi. Đứng dưới sảnh tầng 1 Tôi thở dài Rồi lê bước chân nặng nhọc của mình đi Mọi chuyện dù gì cũng xảy đến Thôi thì mình đành phải mạnh mẽ lên Nếu không ai an ủi mình Thì mình phải tự an ủi chính bản thân Không sao cả Vừa đi tới cổng Thì tôi lại chạm mặt Người mà tôi đang muốn tránh Trăm ngàn lần tôi không muốn gặp lại anh Quần một tay giữ lấy tôi Giọng anh gần lên Tại sao tôi gọi Mà cô không nghe mày. Tôi giật tay, lùi lại vài bước để giữ khoảng cách. Tôi nhằn mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, rõ ràng. Anh làm cái quái gì thế hả? Cô giỏi lắm. Anh đừng có làm phiền đến cuộc sống của tôi. Bây giờ chúng ta chẳng còn nợ nần gì nhau cả. Cô chưa bao giờ có hy vọng là thoát được tôi. Cái gì cơ? Thế chẳng nhé anh yêu tôi rồi sao? Quận lúc này cứng họng khi nghe câu hỏi của tôi. Tất nhiên phản ứng đó chỉ mất vài giây. Nhưng mà tôi vẫn nhìn ra được. Cô im miệng ngay cho tôi. Nếu không ấy, thì giữa chúng ta chả có cái gì để nói với nhau cả. Anh cũng vô lý vừa vừa thôi. Rõ ràng anh luôn miệng nói không muốn liên quan đến tôi. Vậy mà anh luôn làm những việc ngược lại. Tôi xin anh. Nếu như tôi không làm phiền cuộc sống của anh, thì anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Chị em nhà anh... Hành hạ người vô tội như vậy là đủ rồi Hay mấy người phải ép người ta đến chết Thì các người mới vừa lòng Dường như những gì tôi vừa nói Đã kích động rất lớn đến tinh thần của quân Sự tức giận hiện rõ trên đôi mắt ấy Nhưng bây giờ tôi chẳng còn gì để sợ Có lẽ bây giờ chọc tức anh ta Là niềm vui của tôi chăng Tôi cũng khốn khổ nhiều lắm rồi Bây giờ hãy để cho họ nếm trải điều đó Một lần trong đời xem sao. Cô cầm miệng ngay. Quần lao vào tôi, bàn tay to khỏe của anh ta bóp lấy miệng của tôi. Tôi không những không sợ, mà còn chưng diện đôi mắt, như muốn thách thức anh ta. Vậy thì anh giết tôi đi. Nếu như đó là điều cô muốn, thì tôi sẽ giết chết cô. Từ đằng sau không biết Cường ở đâu chạy đến, kéo tôi ra khỏi bàn tay của quân. Tôi thở vào, cố thở. Để lấy lại hơi, Cường đưa đôi mắt nhìn tôi bằng sự lo lắng, kèm theo một câu hỏi. Phương à, em có sao không? Tôi lắc đầu như thay cho câu trả lời. Cường và Quân đối mặt với nhau. Cường khá bất ngờ khi phát hiện ra người vừa làm những hành động thô thiền với tôi, lại chính là người quen của anh. Quân, sao cậu lại ở đây? Cậu vừa làm gì nhân viên của tôi? Quân mặt vẫn y như vậy, không hề biến sắc anh bình tĩnh cậu dạy dỗ nhân viên kiểu gì thế hả tôi không biết giữa cậu và Phương xảy ra mâu thuẫn gì nhưng là đàn ông cậu không thể nào tùy tiện động tay động chân với phụ nữ như vậy được có chuyện gì từ từ mà nói tính cách của cậu trước đây không phải là như bây giờ tôi sẽ nói chuyện với cậu sau không được cậu phải giải quyết mọi chuyện và xin lỗi Phương người xin lỗi tôi là cô ta mới phải Nếu như cậu muốn biết rõ mọi chuyện, thì hỏi cô ta đi. Bây giờ tôi chả còn gì để nói. Tôi thực sự tiếc cho cậu khi có một cô nhân viên. Ừ, nhân cách, đúng là đáng khinh. Người là do tôi chọn. Có tiếc hay hối hận, không cần cậu phải lên tiếng. Nhưng dù sao, cũng cảm ơn. Bởi vì cậu quan tâm. Tuy, thôi được. Hôm nào đó tôi gặp riêng cậu để nói rõ chuyện này. Nếu như cậu muốn như vậy, Thì tôi cũng chiều thôi. Bye. Quân rời đi. Lúc này chỉ còn lại tôi và Cường. Anh ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Tựa như có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi tôi. Bà bắt tôi trả lời. Tôi thấy bản thân hổ thẹn vô cùng. Cũng không biết làm cách nào để nói hết những tâm sự giấu kín trong lòng. Anh Cường à, em xin lỗi. Em không cần phải xin lỗi. Bởi vì em không làm gì sai cả Vậy nếu không còn gì Em xin phép về trước Bây giờ trời cũng tối rồi Anh cũng mau về sớm đi ạ Làm phiền anh thế này Em ngại lắm Phương này Em không có gì muốn nói với anh sao Em... em không ạ Vậy thì Nếu em không muốn nói Anh không muốn ép Quân là bạn của anh Nếu như người đó còn đến làm phiền em Em cứ bảo với anh Hai, hai người là bạn thân Đâu có Chỉ là trước đây anh và Quân Cùng học cấp 3 với nhau Vâng em biết rồi Có phải cũng nhờ mối quan hệ này Mà anh giúp em vụ lần trước Bên công ty nội thất Việt Nhật không ạ Cũng không hẳn là như thế Nhưng mà một phần nào đó Thì đúng là như vậy Dạ vâng ạ Bây giờ trời tối rồi Anh đưa em về nhé Không cần đâu ạ Nhà em cần đây Em tự đi về được Nhưng anh lại lo em gặp nguy hiểm Em không sao đâu Vậy em về đi à? Cường gật đầu mềm cười Nhìn tôi Sau đó tôi rời đi Nhìn bóng lưng của anh ấy đi hẳn Tôi mới yên tâm thở vào Tôi không đi về nhà Mà có một cuộc hẹn Nên phải đi luôn bây giờ Đường phố muôn màu Tôi gọi một chiếc taxi đến chỗ hẹn Trời lúc này đã tối hẳn Không khí xung quanh có phần náo nhiệt, bởi vì đang là giờ cao điểm. Bình thường tôi ít tan làm vào giờ này, nên không cảm nhận hết không khí. Hôm nay tôi được thử nghiệm. Đường phố chỉ có tiếng còi xe in ỏi, ai cũng muốn vội vã đi về. Người thì muốn đi nhanh để kịp bữa ăn tối, anh shipper thì chỉ sợ giao hàng cho khách muộn. Và còn tôi, tôi sợ mình bỏ lỡ tất cả mọi thứ tốt đẹp trên cuộc đời này. Phải mất khá nhiều thời gian mới đến địa điểm hẹn, tôi trả tiền taxi rồi nhanh chóng bước vào trong quán. Nhìn đồng hồ đeo tay, tôi thở vào vì mình vừa mới đúng giờ hẹn. Quán hôm nay tôi đến là một quán ăn của Nhật, vì được đặt sẵn bàn từ trước nên tôi chỉ cần đưa một mã số cho nhân viên rồi họ tự khắc đưa mình đến bàn ăn đó. Tôi được ngồi trong một căn phòng nhỏ mang phong cách của người Nhật để giữ sự riêng tư cho khách. Trước đây vì tôi đã từng sinh sống và làm việc bên Nhật nên có chút quen thuộc. Người mãi hẹn tôi đến hôm nay đã đến từ bao giờ và đang ngồi đợi sẵn tôi cùng một mâm thức an toàn đồ Nhật vừa được nhân viên phục vụ đem lên. Tôi gật đầu với người đối diện, đợi khi cô nhân viên phục vụ rời đi, trả lại sự riêng tư, tôi mới yên tâm ngồi xuống, cúi đầu chào hỏi. Người này không ai khác, chính là bố của tôi. Tạm thời cứ gọi là bố. Tôi không biết tại sao, khi không có mẹ và chị thủy ở đây, tôi lại giữ một thái độ ôn hòa với người bố mà tận hơn 20 năm. Cho đến tận bây giờ, tôi mới biết đến sự tồn tại của ông ấy. Không gian im lặng như muốn xé hết tất cả sự chủ động, đang nhên nhóm trong lòng. Cuối cùng người bắt chuyện trước, không phải là tôi. Bố đạt nhìn tôi, nở một nụ cười thân thiện. Bố cứ tưởng con không đến. Nhưng may quá, bây giờ con đến thì mọi thứ ổn cả rồi. Con chắc là đói lắm rồi đúng không? Chắc là con thích ăn món nhật nhỉ? Cái này là bố đoán. Bố có gọi rất nhiều món. Con ăn thử xem, có hợp khẩu vị với con không? Tôi gật đầu làm theo. Tay theo phản xạ lấy đũa rồi gắp một hai miếng sashimi bỏ vào trong miệng. Tôi nhai chậm rãi, bình thường thì ngon lắm. Nhưng hôm nay, Tôi lại chẳng thể nào cảm nhận được mùi vị của nó. Trong lòng tôi hiện tại đang dối như tư vò, hơn nữa lại đang đối diện với người đàn ông này nên lại càng thêm căng thẳng. Bộ đạt đưa một ánh mắt, tràn đầy hy vọng nhìn về phía của tôi. Có ngon không con? Tôi nghĩ rằng nếu mình cứ im lặng mãi không phải là cách tốt. Nếu như tôi đồng ý đến đây, nhất định tôi phải nói rõ mọi chuyện như vậy mới có thể nhẹ lòng. Dạ, cũng bình thường Nào, con ăn nhiều vào một chút Bố à Bố nói về việc chính đi ạ Con Con gọi ta là bố sao Con chấp nhận bố rồi sao Chưa có kết quả gì là chắc chắn Nên bố đừng vui mừng quá sớm Biết đâu Mẹ tôi lại lừa bố thì sao Không, không sao Chỉ cần nghe con gọi như vậy Là bố vui lắm rồi Bây giờ có chuyện gì Bố nói luôn đi ạ Bố và bà nội sẽ đón con về nhà để lo cho con một cuộc sống tốt nhất. Hơn hai mươi năm qua, không có ông. Tôi, tôi vẫn sống tốt. quá khứ hiện tại hay tương lai, mãi mãi là như vậy. Không được đâu con, chuyện này hai bên gia đình thống nhất hết cả rồi. Rốt cuộc là bố đưa cho mẹ bao nhiêu tiền? Một cái giá hợp lý. <cười> một cái giá hợp lý sao? Con chỉ giống như một món đồ chơi. Mọi người dùng tiền để trao đổi có đúng không? Phường à, con phải hiểu. Bố luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Và bố đang làm những điều đó. Trước đây là mẹ con cả gan dâu bố. Chuyện có mặt con trên đời. Con có biết chính mẹ con. Đã đi tìm gặp bố. Để đưa ra một cái giá không? Một người mẹ xấu xa như vậy. Con không nên tiếc làm gì. Bố không muốn con sống. Với những con người đó. Nhưng mà dù sao mẹ là người nuôi nấng và chăm sóc cho con. Bố không thể nói ra như vậy. Là người trong cuộc, thế chẳng nhẽ con còn muốn giả vờ không hiểu hay sao? Con không hiểu. Con không hiểu. Con lớn rồi đấy Phương à. Và bố không muốn ép buộc con làm gì. Thế bố không sợ mẹ lừa bố à. Nhỡ may, tôi không phải là con của bố. Thì bố tính sao đây? Nó đến đây, ông đạt đầy về phía tôi một tờ giấy. Tôi cầm nó lên và đọc. Hóa ra là kết quả xét nghiệm. ADN Cái này đủ chứng minh rồi chứ. Bởi vì con là con gái của bố. Tôi cứng họng, không biết nên làm gì tiếp theo. Thực ra trong lòng tôi vui nhiều hơn. Cuối cùng người bố mà tôi chờ đợi, không biết bao nhiêu năm, đã xuất hiện. Tôi có bố, tôi không phải là một đứa trẻ mồ côi. Nhưng mà tôi thực sự xấu hổ Bởi vì tôi chính là kết tinh của một tình yêu không hạnh phúc Mẹ tôi là người thứ ba Từng là tình nhân chỉ âm thầm đứng sau Không được danh chính ngôn thuận Dù có đặt trong hoàn cảnh đáng thương như thế nào Kẻ thứ ba một khi đã chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác Mãi mãi không thể nào tha thứ được Bộ đạt chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của tôi Rồi lại hỏi tiếp Bây giờ con tin chưa Tôi gật đầu thay cho câu trả lời Bố Cho con thời gian để suy nghĩ được không Con muốn bao lâu Một tuần ạ Được chứ Bao lâu Bố cũng đợi con Đang nói chuyện dở sang Bố đạt bận công chuyện Nên đành đi trước Bỏ lại tôi một mình Bố có bảo tài xế riêng Lát đưa tôi về Nhưng tôi nhất quyết không đồng ý Sau khi ông rời đi, tôi lại cảm thấy trống rỗng và buồn bã. Hóa ra mình chưa phải là sự lựa chọn, ưu tiên duy nhất của ông ấy. Bộ có những công việc quan trọng khác. Có lẽ tôi đang đặt quá nhiều hy vọng vào thứ tình cảm gia đình này. Từ tận sâu trong trái tim của tôi, luôn muốn có một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng rời đi không lâu sau đó, đứng trước cửa quán. Tôi muốn hít một ít không khí cho tinh thần dễ chịu, rồi mới định đi về nhà. Nhưng không may một cậu bé chừng năm tuổi chạy linh tinh, lao ra ngoài đường. Lúc này ngoài đường rất nhiều xe cộ khiến cho tôi hoàng hồn. Tôi lao ra, cũng may cái xe ô tô kia phanh lại kịp thời, nếu không là xảy ra chuyện lớn. Cậu bé có vẻ hoàng loạn nên khóc rất to, nước mắt nước mũi thi nhau chảy. Tôi phải đưa cậu nhóc vào lề đường, chỗ dành cậu ta mới nín. Nào, ngoan nào con, không sao đâu, mọi chuyện ổn cả rồi, có cô ở đây với con, con đừng sợ nào, cô thương, cô thương. Từ đằng xa một người đàn ông khoảng trường 35 tuổi, chạy tới với vẻ mặt hớt hải, vừa đến nơi đã ôm chầm lấy cậu nhóc, như nhận thấy được tình hình lúc này, tôi vội vàng giải thích. Chắc anh là người thân của cậu nhóc này đúng không? Vừa nãy tôi có thấy bé định chạy sang bên kia đường, xe cộ đi lại lại rất đông. Tôi thấy nguy hiểm nên mới cản cậu bé. Bây giờ mọi chuyện ổn rồi. Tôi xin lỗi vì tôi tự đưa bé ra đây ngồi. Tại vì bé khóc vì sợ hãi nên tôi chỉ muốn tìm một không gian yên tĩnh giúp cho cậu bé bình tĩnh lại thôi à. Tôi nhìn thấy hết rồi. Cô không cần phải giải thích. Tôi ngẩn người ra mất vài giây. Gương mặt cùng ánh mắt có phần lạnh lùng nhưng mà giọng nói lại vô cùng trầm ấm. Cảm giác sau khi nghe thấy Lòng mình lại ấm áp hơn hẳn Cậu nhóc bây giờ mới nín khóc Cất giọng nhẹ nhàng Bố Người đàn ông gật đầu Bế cậu bé lên Tôi nhìn hai bố con họ Mà mỉm cười ấm áp Chắc có lẽ khi nhìn thấy hành động này Tự nhiên tôi thấy ấm áp Một người có tuổi thơ không có bố như tôi Khi thấy những điều này Tự nhiên nước mắt lại rưng rưng Cảm giác tuổi thân bỗng dâng trào Bây giờ người đàn ông ấy mới đưa 100% ánh mắt, nhìn về phía của tôi. Tôi gượng cười, đang không biết phải nói gì, thì đối phương chủ động mở lời. Vừa rồi đứa bé này làm phiền cô, thực sự rất xin lỗi. Tôi lắc đầu nhẹ, xua tay như muốn nói chuyện là không có gì to tát, nên không làm sao cả. Tôi, tôi không thấy phiền đâu, dù sao tôi cũng thật lòng cảm ơn cô. Anh là bố của đứa bé sao? Đúng, tôi là bố của đứa bé. Sao là vậy? Lần sau anh nhớ để ý đến bé. Trời tối xe cổ đi ngoài đường nguy hiểm lắm. Trẻ con lại rất hiếu động. Vậy tôi có thể... Biết tên cô được không? À, tôi tên là Phương. Còn tôi tên là Hoàng. Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Việt Hoàng. Cô có thể gọi tôi là anh Hoàng. Dạ vâng, tôi sẽ gọi anh như vậy. Tôi đưa mắt nhìn sang cậu bé nhút nhát, đang núp sau lưng của bố, hiền dịu nở một nụ cười. Còn cậu bé này thì sao? Nhìn rất đáng yêu. Anh có thể nói tên của bé cho tôi biết được không? Cậu nhóc này tên thường gọi ở nhà là Bánh Bao. Bánh Bao sao? Bánh Bao à? Đừng có sợ cô nhá. Lúc này chúng tôi ra chỗ có nhiều ánh sáng để nói chuyện, nên mới nhìn thấy mặt nhau rõ hơn. Nhìn gương mặt người đàn ông này, tôi cứ ngờ ngơ Có một chút gì đó quen thuộc. Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình những mảnh ký ức đã mất từ rất lâu. Thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, Hoàng lại lên tiếng hỏi tôi. "Phương, cô làm sao thế?" "À, tôi đang suy nghĩ chút chuyện. Chúng ta hình như đã gặp nhau ở đâu rồi, cô đúng không?" Tôi nhìn anh và nghe tên của anh rất quen, mà không thể nào nhớ ra được. "Tôi và cô từng gặp nhau ở đâu được chứ?" Thì À, tôi nhớ ra rồi, có hai lần tôi được đi thuê để phiên dịch tiếng Nhật giúp bên công ty của anh. Một lần là làm việc trực tiếp với anh, một lần làm việc thông qua thư ký của anh. Hoàng như nhớ ra điều gì đó, anh nhìn tôi một hồi lâu, sau đó đáp lời. À đúng vậy, cô nói ra tôi mới nhớ. Lúc đó tôi tưởng tôi lạnh lùng, khó tính lắm, nên không muốn ai nhớ mặt. Vậy mà chỉ nhớ của cô, đúng là tốt thật. Tại vì tôi thấy anh tài giỏi, tôi thấy ngưỡng mộ, nên mới nhớ lâu vậy thôi. Tôi cũng rất khâm phục cô, tuy còn trẻ nhưng lại rất giỏi. Vô tình gặp anh ở ngoài, được nói chuyện trực tiếp với anh, không thông qua công việc, tôi thấy anh không khó tính, giống như nhân viên của anh hay đồn thôi. Kiểu này chắc là tôi phải về, đào tạo lại nhân viên của mình rồi. Tôi chỉ tùy tiện nói thế thôi, anh đừng để ý, coi như đó là một lời khen. Mà tôi muốn dành cho anh chẳng hạn Nếu cô nói như vậy Thì tôi không bận tâm thêm Tôi đồng ý với suy nghĩ này Bại mê nói chuyện mà chúng tôi không để ý đến bánh bao Hai mắt buồn ngủ đến nỗi nhíu cả vào Tôi nhìn thấy mà thương vô cùng Tôi ngồi xuống vuốt nhẹ lên má của cậu bé Bánh bao chắc là buồn ngủ rồi đây Anh đưa bé về trước đi Xe tôi cũng đậu gần đây Hay tôi đưa cô về luôn Trời bây giờ cũng khá tối Làm phiền anh thế này tôi thấy ngại lắm. Coi như là tôi trả ơn cô vừa nãy. Cô đã giúp con trai của tôi. Tôi đắn đo một lúc sau đó cũng gật đầu đồng ý. Tôi và Bánh Bao đợi ở bên đường chờ Hoàng đi lấy xe. Thực ra Hoàng là bố đơn thân, gà chống nuôi con nên tôi mới đồng ý để lên xe của anh ấy đưa về. Chứ nếu anh ấy có vợ rồi thì tôi không dám. Mặc dù trong lòng mình không có ý gì nhưng khi người ngoài nhìn vào Họ lại nghĩ khác về tôi Rồi lại xảy ra những sự cố Không hay ho Thì mệt mỏi vô cùng Lúc này bánh bao nói buồn ngủ Nên tôi bế bé, bé lên để cho bé ngủ trên vai mình Đây là lần đầu tiên tôi thấy lòng mình thoải mái như vậy Một cảm giác vô cùng bình yên và ấm áp Khi nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu Của đứa trẻ này Nếu sau này tôi có con Chắc chắn tôi sẽ không kìm được lòng mình mất Không khéo ngày nào Cũng chỉ muốn ôm hôn bé con mà thôi. Không mất nhiều thời gian, xe của Hoàng đi tới. Tôi bế bánh bao lên xe và ngồi ghế sau để cho bé tựa vào lòng của mình. Bánh xe di chuyển, sự chậm rãi trong tay lái của Hoàng khiến tôi có niềm tin an toàn tuyệt đối. Ngồi trên xe tôi có nhiều thời gian để quan sát bánh bao hơn. Nhìn mặt có phần đáng yêu nhưng cũng rất tinh nghịch. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy trong tính cách có phần hơi nhốt nhát. Sợ tiếp xúc với người lạ Hoàng nhìn qua gương chiếu hậu Thấy tôi nhìn bánh bao như vậy Ánh mắt vô cùng ngạc nhiên Cô thích trẻ con lắm sao Tôi không biết Phải trả lời sao cho đúng Với suy nghĩ của mình lúc này Đây là lần đầu tiên Tôi được tiếp xúc gần Với một đứa trẻ như vậy Cảm giác cũng rất lạ Tuy bánh bao có phần hơi nhút nhát Nhưng tôi lại thấy bé rất đáng yêu Nhìn bé mà tự dưng lòng lại thấy hạnh phúc Bánh bao nhà tôi đúng là hơi nhút nhát Nó sợ tiếp xúc với người lạ Nhưng hôm nay tôi thấy có vẻ Nó lại rất cởi mở với cô Chắc vừa rồi tôi giúp bé Nên bánh bao biết tôi là người tốt chăng Có thể là như vậy Chắc là anh cũng vất vả lắm nhỉ Ý cô là sao? Tôi không hiểu Chẳng phải anh là một người bố đương thân sao? À chuyện này Sao cô lại biết nhỉ? Nói đến đây mới biết mình đi quá giới hạn câu hỏi, nghĩ lại bản thân mình đúng là vô duyên thực sự. Tôi không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Tôi chỉ linh cảm như vậy thôi. Vậy linh cảm đó của cô đúng rồi đấy. Tôi xin lỗi, tôi đúng là nhiều chuyện, toàn nói những chuyện không liên quan. Không sao, điều này tôi thông cảm được. Thật ra trước đây tôi nghe rất nhiều tin đồn về người đàn ông này. Có những tin chọn lọc và những tin không chọn lọc. Nên hôm nay lỡ miệng, để lộ hơi nhiều thứ. Sau đó chúng tôi không nói thêm bất cứ điều gì, không khí cứ im lặng, cho đến khi chiếc xe ô tô dừng lại, tại địa chỉ dạy trọ nhà tôi. Đến nơi rồi. Cảm ơn anh vì anh đưa tôi về. Anh không cần phải xuống xe đâu, tôi tự xuống một mình được rồi. Nói xong tôi nhẹ nhàng nhấc nhẹ đầu bánh bao ra khỏi lòng mình. Các động tác đều rất nhẹ nhàng, để tránh làm cho bé thức giấc. Xong rồi tôi mở cửa xe để bước xuống Tôi nhìn vào trong xe vẫy tay Thay cho lời chào tạm biệt Hoàng cũng gật đầu thay cho câu trả lời Nhìn chiếc xe đi khuất Tôi mới yên tâm bước vào trong nhà Làm xong các thao tác Vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể Tôi đặt mình xuống giường Như muốn cảm nhận hết sự thoải mái Tôi nghĩ về bánh bao và Hoàng Rồi lại nghĩ về bố của tôi Lặn qua lặn lại, không thể nào ngủ được, tôi lại suy nghĩ chuyện có nên dọn về nhà ở cùng với bố và bà nội hay không. Sau một hồi, sống chết quyết định, tôi đã đưa ra được câu trả lời cho chính mình. Tôi lấy điện thoại gọi cho bố, dù biết là muộn, nhưng tôi phải gọi để nói ra hết lòng mình, nếu không đêm nay, tôi chẳng thể nào ngủ ngon được. Điện thoại vang lên, hai ba hồi chuông sau, bố tôi bắt máy. Alo, bố nghe này. Bây giờ bố có bận gì không ạ? Bố vừa mới xong việc, không bận gì cả. Có chuyện gì, con nói bố nghe. Con, con đã suy nghĩ về chuyện lúc tối bố đề nghị. Và bây giờ, con có quyết định rồi ạ? Hy vọng rằng quyết định của con không làm cho bố thất vọng. Con, con sẽ về sống với bố. Con nói thật chứ. Dạ vâng ạ. Bố mừng quá. Cuối cùng con cũng chấp nhận bố rồi. Nhưng bố phải đồng ý với con một điều kiện. Ngày trong ngày mai, con xin nghỉ làm một hôm. Hoặc là con xin nghỉ đi. Con nghỉ việc hẳn đi. Dạ vâng. Con sẽ suy nghĩ về việc này. Nhưng bố cho con thời gian một ngày. Để con thu xếp đồ đạc. Có được không ạ? Được chứ. Vậy ngày kia bố tôi đón con nhé. Vâng ạ. Con biết rồi. Sau khi cúp máy điện thoại của bố, tôi liền nhanh chóng nhấn số, gọi điện thoại cho chị thủy. Alo! Em đây. Em có chuyện này muốn nói với chị. Chuyện gì? Em đồng ý về nhà ở với bố rồi. Mày suy nghĩ kỹ rồi đây à? Vâng. Coi như là mày cũng biết suy nghĩ. Bây giờ chị với mẹ hài lòng chưa? Chị và mẹ không thương em một chút nào cả. Thực ra chị và mẹ bất đắc dĩ lắm. Mới phải dồn mày vào bước đường này. Chị và mẹ nợ một số tiền khá lớn. Vì không có khả năng chi trả. Nên mới phải dùng đến cách này. Mà chị chả muốn giải thích nhiều làm cái gì. Tình cảm hơn 20 năm qua. Là mày. Mày tự cảm nhận được. Chị và mẹ định cắt đứt liên lạc với em mà. Cũng không hẳn. Nhà đang ở đây. Nếu mày thích ý, Mày có thể về. Mày có thể về. Còn không thì tùy mày. Dù sao mày sắp về nhà mới. Mày sắp có cuộc sống mới rồi còn gì. Em sẽ cố gắng đón chị. Và mẹ lên sống cùng với em. Thôi tao không cần. Tao đâu có máu mủ gì với nhà mày đâu. Với họ chỉ muốn mày thôi. Chưa muốn có mẹ mày đi cùng đâu. Lên đấy lại thêm xấu hổ ra. Cuộc sống như vậy. Tao thấy mãn nguyện rồi. Mà nếu như mày muốn. Thi thoảng mày về đây. Thăm tao với mẹ được rồi. Vâng ạ Em biết rồi Tôi cục máy Trong lòng lại buồn rầu không ít chuyện Cả đêm không thể nào chợp mắt Lúc này khi không gian chìm sâu vào sự im lặng Thì một sự va chạm mạnh mẽ Xé tan bầu không khí Bà Thu tức giận xô đổ hết tất cả các đồ đạc trên bàn trang điểm Mắt bà ta trợn trừng Nhìn ông đạt một cách đáng sợ Tôi nói với anh như thế nào Nhưng Cây Phương là con gái của tôi Tôi phải có trách nhiệm với nó. Thế còn trách nhiệm với tôi, với Ly, với thằng Quân, anh tính thế nào? Bọn nó cũng là con của anh cơ mà. Cô cứ bình tĩnh đi. Chuyện này không phải mẹ đồng ý rồi sao? Nhưng tôi không đồng ý. Anh và mẹ đừng có vô lý. Khi tôi không đồng ý, thì đứa con rơi đó đừng hỏng mà bước chân vào nhà này. Cô độc ác nó vừa thôi cô thù à? Cô sợ con tôi khi vào nhà này, tranh giành tài sản với con của cô, với cô à? Cô đừng quên đây là nhà của ai? Ai có quyền quyết định trong cái nhà này? Trần Anh Đạt Anh đã chọn rời bỏ một người vợ như tôi để giết chết con người tôi. Anh cứ dương mắt lên mà xem tôi sẽ làm gì? Tôi không muốn nói nhiều lời và đây là lời cảnh báo cuối cùng tôi dành cho anh. Cô muốn làm gì thì mặc kệ cô. Tôi không nghĩ rằng tôi lại cưới một người phụ nữ độc ác như cô. Nếu như cô dám động vào con gái của tôi chắc chắn cô phải trả giá. Bao nhiêu năm qua tôi sống với cô, tôi nhẫn nhịn cô quá nhiều rồi. Người như anh mà có tư cách để nói tôi. Người đàn ông như anh có cái gì ngoài việc bám váy mẹ và vợ chứ. Cái cơ người này là ai giúp anh, giúp gia đình của anh vững trãi như vậy. Một người ngoại tình lén lút có con riêng bên ngoài mà lại dám đi phán xét người khác sao. Tôi đây khinh. Tùy cô, dù gì chuyện này tôi cũng quyết định rồi. Anh đứng lại cho tôi Tôi nhất định sẽ giết chết anh Tôi sẽ phá hoại cuộc sống của anh Cô đừng quên Tôi bây giờ vẫn là chồng của cô Nếu như cô muốn Thì cô có thể làm Anh còn yêu bà ta Anh muốn đón con riêng về trước Sau đó anh đón bà ta Về đây sống chung có phải không Cô điên vừa vừa thôi Và tôi không muốn nói chuyện này với cô Anh Bà Thu cứ thế thét gào trong tuyệt vọng Bởi vì không thể nào kiềm chế được cảm xúc Thông thường bà ta luôn có trạng thái tinh thần rất tốt Hiếm khi tức giận Nhưng đến nay Có lẽ nội uất nghẹn Đã lên tới đỉnh điểm Không thể nào nhẫn nhịn được nữa Ông Đạt bỏ đi Và cũng chả muốn giải thích thêm gì Hai ngày sau đó tôi thu xếp hành lý xong xuôi Và được đón qua nhà bên đó ở Trên đường đi tôi ngồi trên xe ô tô Với bà nội và bố Đây là lần đầu tiên tôi được gọi hai tiếng bà nội Nhìn bà trông trẻ hơn so với tuổi thật Nhưng nét mặt của bà lại vô cùng nghiêm khắc Khiến tôi cảm thấy hơi rụt rẻ và có chút sợ hãi Bà không nói quá nhiều Cố gắng truyền tải đến tôi những nội dung về nề nếp gia đình Và giới thiệu các thành viên Nhà còn có mở thu, là vợ của bố con Trên con còn có một chị và một anh Lát nữa về nhà dùng bữa trưa Con sẽ được gặp Tất nhiên lần đầu ấy Ai cũng có sự ngượng ngùng Nhưng đây là cuộc sống mới Con phải chấp nhận Những nề nếp trong gia đình Khi về nhà thì con được học dần dần Dạ vâng con nhớ rồi ạ Bà chuyện xin nghỉ làm Con suy nghĩ đến đâu rồi Dạ con đang suy nghĩ Bà có thể cho con một thời gian nữa Có được không ạ Ừ thôi được Nhưng mà nhanh lên đây nhá Dạ vâng ạ, bà không muốn con cháu nhà họ Trần cứ lang thang làm việc bên ngoài. Vâng, con biết rồi. Tại sao ngay lúc đầu tôi lại cảm thấy khó thích nghi như vậy chứ? Từng lời nói của bà nội khiến tôi có cảm giác sợ hãi. Cuối cùng sự lựa chọn này có phải là đứng đắn hay là không? Đến bây giờ sự chắc chắn ấy đang nằm ở mức 0%. Tôi cảm tưởng như cuộc sống sau này sẽ bị quản thúc. Và chỉ có thể nghe theo lời chỉ dẫn từ bà nội. Tới nơi, xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự vô cùng lớn. Cổng mở ra, chiếc xe từ từ tiến vào trong. Tôi xuống xe cầm theo một chiếc túi sách, đi đằng sau bà nội và bố. Vừa mới bước chân vào, lên bậc thềm. Tôi cảm nhận được sự giàu có rõ rệt. Bố con nhìn tôi, rồi đưa cho tôi một ánh mắt an ủi và chấn tĩnh, tâm lý giúp cho tôi. Tôi gật đầu bước vào bên trong Lúc này mọi người ngồi sẵn ở bàn Và tôi như chết lặng Khi nhìn thấy chị Ly và anh Quân Đang có mặt ở đây Tôi sốc đến độ đứng còn không vững Cả ba chúng tôi nhìn nhau Người phản ứng đầu tiên chính là chị Ly Chị ta đứng bật dậy Đôi mắt trợn tròn đáng sợ Phương Tại sao mày ở đây Chẳng cần đợi tôi trả lời Chị ta quay ra hỏi bà nội Bà nội, chẳng nhẽ nó là đứa con rồi mà bà muốn chúng cháu gặp mặt á. Bà, bà định đưa nó đến đây sống ấy ạ. Tôi không quan tâm đến phản ứng của Ly, người đã lấy đi toàn bộ sự chú ý của tôi, không ai khác, chính là Quân. Chúng tôi nhìn nhau, tôi không biết bây giờ mình phải diễn tả ánh mắt này như thế nào. Quân cứ đứng đó, hai tay của anh khoanh vào nhau, nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng bình thản. Thậm chí một chút ngạc nhiên cũng không hề có. Tôi thầm nghĩ đây không phải là mơ đấy chứ. Quân và Ly chả nhẽ hai người họ là anh chị cùng cha khác mẹ với tôi. Đây là mối quan hệ gì? Ngày từ đầu đã định là nghiệt duyên. Tôi đã làm gì thế này? Tôi yêu anh trai ruột của mình sao? Tại sao anh ta lại dám trưng diện cái bộ mặt kiêu ngạo ấy ở đây? Chả nhẽ anh ta Không có một chút ngạc nhiên nào hay sao? Tôi hoàn toàn bị động trước sự việc này. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và đột ngột. Khiến đầu óc của tôi trống rỗng. Chẳng cần đợi tôi lên tiếng. Quân đi đến, kéo chị gái về phía của mình. Khoảng cách của tôi và Quân, không hề xa. Anh ta nhìn tôi cười nửa miệng. Sau đó quay sang, nhìn chị Ly và nói. Chị gái... Đây chính là em gái của chúng ta, tuy không cùng mẹ nhưng lại cùng bố, chị cũng đừng kích động như vậy. Thời gian còn dài, chúng ta còn nhiều thời gian để mà tìm hiểu em gái của chúng ta chứ. Nhưng mà cô ta chẳng phải. Nói tới đây quần vội vàng đưa tay, biệt miệng chị Ly lại, rồi ghé vào tay nói thầm chuyện gì đó mà tôi không thể nghe được. Chị Ly nghe xong thì cơ mặt có phần giãn ra, nhưng vẫn tỏ vẻ căng thẳng với tôi. Tôi lúc này không dám nói năng gì. Bà nội lúc này mới lên tiếng. "Đây là Phương, từ ngày hôm nay con bé sống cùng nhà với chúng ta. Vì là người một nhà nên phải yêu thương lấy nhau. Mấy đứa biết chưa?" Tôi nghe xong chỉ dám dạ rất nhỏ. Bây giờ tôi mới thấy mợ thu vô tình chạm vào ánh mắt phù mợ, lại khiến tôi có phần sợ hãi thêm. Nhìn mợ quý phái thật đấy, nhưng lại rất khó gần. Hay là do tôi có ác cảm với anh em nhà quân, nên tôi nhìn đâu cũng thấy ác cảm. Bố tôi đẩy tôi lên trên và ra hiệu là phải giới thiệu mình với tất cả thành viên trong gia đình. Tôi gật đầu vâng theo lời bố và cúi gặm mặt xuống nói. Dạ, con tên là Phương, sau này mong mọi người giúp con ạ. Mợ thu di chuyển đến bên cạnh tôi. Mỡ cúi xuống nâng mặt tôi lên trên một chút Mặt đối mặt Mỡ nói giống như đang đay nghiến tôi Ở trong cái nhà này phải có trước có sau Có trên có dưới Cháu giới thiệu chung quy Mọi người là bao gồm những ai Bà bố mỡ Và các anh các chị Không cùng đồ tuổi của cháu Nên cháu phải ăn nói thưa gửi cho đàng hoàng Ở đây Ai tên là mọi người Bé nhất nhà thì phải biết một chút lễ phép. Hay là ngày xưa, mẹ cháu không biết dạy dỗ cháu điều đó. Chỉ là dạy cháu những việc như là quyến rũ đàn ông, phá hoại gia đình người khác, hoặc là cách trở thành người thứ ba. Nếu như không biết, thì từ nay mợ dạy bảo cháu từ từ. Và cháu cũng nên học cách từ bỏ những thói quen xấu mà cháu đã học từ mẹ của cháu đi. Nếu như không tuân thủ những nguyên tắc trong nhà này, Thì sớm muộn gì Cháu cũng bị đuổi đi mà thôi Quả là một người phụ nữ quyền lực Tôi uất ước đến nỗi Còn không thể nào ngừng cao đầu Tôi rơi nước mắt Tôi nhục vô cùng Người đàn bà này thậm chí còn xúc phạm mẹ Nhưng mà những lời nói của bà ấy Tôi không thể nào phản bác được Mẹ tôi chính là người thứ ba Có quan hệ bất chính Với người có gia đình Để rồi sau đó sinh ra tôi Điều đó tôi không thể nào chối cãi Đứng trên cương vị như mỡ thu Và điều đó lại càng không thể nào Tha thứ được Thấy tôi khóc Bố không thể nào nhẫn nhịn Ông quát lớn Cô thôi ngay Đừng nói với con bé những lời khó nghe như vậy Tôi mới chỉ dạy Cho nó có vài câu thôi Mà anh lại nổi nóng với tôi à Anh xót con anh chứ gì Thế còn tôi và các con của tôi thì sao Nói xong mợ thu bước hẳn ra ngoài, lên xe ô tô và rời đi. Quần và ly cũng tự động lên phòng, mặc kệ cho bà nội và bố có nói như thế nào. Tôi đưa ánh mắt nhìn mọi người lần lượt rời đi. Chẳng nhẹ sự xuất hiện của tôi lại khiến mọi thứ đảo lộn đến như vậy. Ăn xong bữa trưa, ngồi vào bàn ăn chỉ có ba người. Cả bố và bà không ai nói với ai câu nào. Người rời đi trước là bà nội. Tiếp đến là bố, và cuối cùng là tôi. Mấy người họ đều bận việc, nên dường như tôi cảm thấy mình giống như một gánh nặng. Xong rồi chị giúp việc trong nhà, có đưa tôi lên phòng. Hành lý trước đó cũng được đưa lên, để sẵn trong phòng tôi. Chị giúp việc rời đi, cánh cửa khép lại. Tự nhiên tôi thấy lòng mình buồn quá. Mọi chuyện xảy ra tồi tệ quá, cứ như trong một giấc mơ. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rằng Ly và Quân một ngày nào đó lại sống chung với hai người họ. Rồi còn sau này, làm sao tôi có thể đối mặt với Quân đây? Anh ta là anh ruột cùng cha khác mẹ của tôi cơ mà. Phương ơi, mày đã làm gì thế này? Mày đã yêu? Mày đã ngủ với anh ruột của mày sao? Tự nhiên tôi thấy bản thân của mình đúng là ghê tờm. Dù có vò đầu bứt tai, cố gắng không suy nghĩ về chuyện đó, nhưng tại sao lý trí lại không nghe lời tôi? Bỗng nhiên từ bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi tạm rời xa những suy nghĩ, đưa con mắt của mình hướng về nơi phát ra âm thanh. Một tiếng gõ cửa nữa lại vang lên, không biết ai đang ở bên ngoài đó. Tôi đoán và nghi ngờ, hiện tại tâm trạng và tinh thần của tôi vô cùng nhạy cảm. Tôi cảm tưởng như đây không phải là căn nhà nữa. Nhìn trông giống với hang cọp, chỉ sợ bản thân của mình mất cảnh giác một giây thôi là tôi có thể bị ăn thịt. Tôi đàn đòi suy nghĩ mất vài giây, sau đó mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra, tôi đi ra ngoài mở cửa. Lạc quân, anh ta đang đứng đó nhìn tôi với biểu cảm khá là khó chịu. Có việc gì? Anh trai đến đây để hỏi thăm em gái thôi mà. Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Nếu em cứ như vậy, bà nội mà bố, chắc là đau lòng lắm đấy. Ở đây chỉ có anh và tôi. Anh đừng diễn cái bộ mặt lương thiện. Anh có thể vào trong phòng em một chút có được không? Không được. Chúng ta có nên cùng nhau tâm sự một chút chuyện không? Hoặc là làm những việc giống như buổi tối hôm nào đó chẳng hạn. Tôi hận là không thể nào giết chết anh ta ngay lúc này. Tôi nắm chặt bàn tay Cố gắng khống chế cho bản thân mình không nổi giận. Chúng ta là anh em ruột. Anh đừng quá đáng. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi. Không cần sự cho phép của tôi. Quân tự động bước vào. Nhanh như cắt, đóng sầm cánh cửa. Sau đó nhanh chóng đẩy ép tôi vào tường. Phản ứng quá nhanh khiến cho tôi không kịp phản kháng. Con người cao to đang đứng trước mặt tôi. Hai con mắt nhìn nhau. Rốt cuộc là anh muốn cái gì? Tại sao cô lại là em gái ruột của tôi? Tôi... tôi cũng rất sốc Và... và vừa biết rằng anh là anh ruột của tôi Bởi vậy làm ơn Anh đừng nên hỏi những câu ngu ngốc như vậy Cô thực sự không biết sao? Tôi không biết Tuy này không thì tùy Nhưng... ngược lại tôi phải hỏi anh mới đúng Có phải? Anh biết trước việc này rồi Có đúng không? Cô có bằng chứng gì? Thái độ của anh bình tĩnh thản nhiên nói lên tất cả điều đó. Cô sai rồi. Anh đừng nói rồi. Đúng. Đúng là tôi có biết trước. Khi nhận được câu trả lời từ quân tôi lao vào túm lấy cổ áo của anh ta mà nói như muốn giết người. Anh biết trước. Vậy mà anh còn ngủ với tôi. Anh có biết loại người nhà anh mất nhân cách đạo đức như thế nào không? Anh dày vào tôi cũng được. Làm tôi đau khổ cũng được Hoặc thậm chí anh giết tôi cũng được Nhưng tại sao anh làm ra chuyện đó Chúng ta tôi và anh cùng chung một dòng máu Tại sao anh và tôi lại làm ra một chuyện ghê tởm như vậy chứ Anh có biết tôi đã từng yêu anh Đang yêu chính anh ruột của mình hay không Anh nghĩ đến Giống tôi đi Tôi cảm thấy ghê tẩm bản thân của mình Tại sao anh lại làm ra những chuyện như vậy chứ Cô bị điên à? Nếu như tôi biết, chắc chắn không bao giờ tôi làm điều đó. Dù tôi có hận, có cầm ghét cô đến cỡ nào. Tôi chỉ biết sự việc ngay sau đêm hôm đó. Cô tưởng là tôi không suy nghĩ à? Thế cô tưởng rằng là hàng ngày tôi không vướng bận điều gì à? Nếu đã như vậy thì bây giờ sống chung một mái nhà. Ngoài những việc liên quan đến bố và bà nội. Tốt nhất là chúng ta đừng nên gặp mặt. Cũng đừng nên nói chuyện làm gì. Và mong rằng anh cũng quên chuyện đó đi. Mọi chuyện chúng ta cho vào quá khứ đi. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nhớ. Cô không cần phải nhắc. Mà tôi cũng không muốn dây dưa với cô. Yên tâm đi. Dù tôi không gây khó dễ cho cô. Nhưng mà có người khác làm chuyện đó. Từ lúc bước chân vào căn nhà này, tôi đã biết mình vừa đặt cược một ván bài. Vào tay của tử thần Là ai Tôi cũng chấp nhận Nhưng mà Xin đừng Đó là anh Mẹ tôi chắc chắn không để cô sống yên ổn trong nhà này Cô nên cẩn thận Cảm ơn anh Nhưng tôi không cần anh phải lo lắng cho tôi Diện tốt Đến mấy Rồi đến phút cuối cùng Phải hà mạn mà thôi Anh từng nói nếu có chết Anh phải kéo tôi chết chung đúng không Yên tâm đi, nếu tôi có chết, tôi nhất định cũng kéo anh chết cùng. Vậy thì chúng ta chết chung với nhau thôi. Nói xong quần quay lưng rời đi, còn tôi thì ngồi bệt xuống sàn, đưa đôi mắt thất thần nhìn người đó. cánh cửa đóng lại cây rầm. Tôi và người đó không còn nhìn thấy nhau. Người đau khổ nhất hiện tại là ai chứ? Tôi cứ liên tục lặp lại câu hỏi đó. Một cú sốc đến nỗi. Trong mơ, tôi cũng chẳng dám nghĩ đến. Quần là anh trai cùng bố khác mẹ của tôi, sự thật này đến tận bây giờ, tôi không thể nào chấp nhận. Hy vọng thời gian sẽ giúp tôi chữa lành những tổn thương này. Tôi thu dọn đồ đạc, sắp xếp xong các thứ, thì trời lúc này cũng tối. Tôi không dám ra khỏi phòng và di chuyển lung tung. Thì thoảng chị giúp việc lại vào trao đổi với tôi một số việc, Sau đó lại đi ra ngoài vẻ mặt có vẻ lạnh lùng đối với tôi Mặc dù là mùa hè Nhưng tôi thấy không khí trong căn nhà này Đúng là u ám và lạnh lẽo Ban ngày hầu như không có ai ở nhà Họa chăng chỉ có tầm sáng Hoặc là tối muộn Đang bài suy nghĩ Thì chị giúp việc đi vào phòng Khiến tôi giật mình Tôi trở lại trạng thái bình thường Chị thơm nói với tôi Đến giờ ăn cơm rồi đấy Xuống ăn thôi Chị thơm bà nội và bố. Về rồi à Chưa về, bà nội có đám rỗ ở tận dưới quê. Ngày mai mới về. Còn ông chủ chắc bận. Tới khuya mới về. Mà tôi cũng không rõ đâu. Thế còn mợ thu, anh Quân với chị Ly thì sao ạ? Mợ thu thì về từ sớm. Mệt nên lên phòng nghỉ ngơi. Cô Ly thì thường ngày. Cô ấy thích về giờ nào thì về. Tôi không rõ. Còn cậu Quân thì cũng giống như ông chủ thôi. Nhưng hôm nay lại chưa thấy cậu ấy ra khỏi phòng. Nên tôi cũng chả biết thế nào. Bình thường nhà này không ăn cơm cùng nhau có đúng không chị? Ừ, đại loại là thế. Cứ ở đây dần dần ấy, sẽ quen. Biết hết nề nếp ấy mà. Mà cô hỏi tôi nhiều thế. Tôi không có thời gian trả lời cô đâu. Tôi còn phải làm việc chứ. Dạ vâng, em xin lỗi. Tại em hơi tò mò. Vậy chị cho em hỏi một câu nữa thôi. Không được. Chị thơm. Em năn nỉ chị đấy. Ủi giời, khổ lắm. Hỏi đi. Vậy em không xuống ăn cơm. Có được không chị? Chị thơm nghe xong hét toáng, Làm tôi giật cả mình. Không được. Sao thế ạ? Chẳng phải mọi người đâu có ăn bữa tối đâu ạ. Nhưng cô là trường hợp ngoại lệ. Bà nội dặn dò là phải cứ khi nào cô Phương ở nhà là về ăn đủ ba bữa, không được bỏ. Trong nhà bếp có camera đấy. Cô mà không xuống ăn, lát bà mà nhìn không có cô, khổ thân tôi. Bà nói với chị như thế à? Ừ, thế chả nhẽ tôi nói điêu, tôi bịa chuyện à? Vậy... vậy em xuống à? Chị thơm đi trước, tôi léo đéo đi theo sau. Cả nhà gì mà như chạy huấn luyện, bắt ăn cơm ba bữa, đủ một ngày. Đã thế, khi đi lên trên nền nhà, lại không được phát ra tiếng động to. Phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Không biết là tôi có thể gắng gượng trong cái nơi địa ngục trần gian này được bao nhiêu lâu đây. Ngồi vào bàn ăn, bao nhiêu món được bày biện, trong khi chỉ có một mình tôi ăn mà thôi. Thấy hơi lạ, tôi hỏi chị Thơm. Chị Thơm này, sao có mỗi mình em mà nấu nhiều thế này? Cô chỉ có việc ăn thôi, hỏi ít lại, hoặc là cô đừng hỏi. Tôi không biết trả lời thế nào đâu. Chủ bảo thế nào thì tôi làm thế đấy. Dạ vâng ạ Tôi lại ngậm ngùi khép miệng Và ngồi ăn một cách ngoan ngoãn Có thực Mây vượt được đào Thôi thì ăn no để có sức cố gắng chiến đấu Với những ngày tháng sau này Trong căn nhà Ngoài bà nội và bố ra Thì tất cả đều có thể trở thành kẻ thù của tôi Chị Thơm giúp việc này Cũng không ngoại lệ Trước mắt là Quân và chị Ly Chuẩn bị sắp tới là mợ thu Bởi vì tôi thấy mỡ ấy lạnh lùng với tôi Với cả tôi là một đứa con của người đàn bà mà mờ ấy ghét nhất, nên chắc chắn không thể nào yêu thương được tôi. Tôi cũng chẳng dám hy vọng nhiều, chỉ mong mợ ấy có thể nhìn thấy một chút gì đó trong con người nhỏ bé của tôi, rồi mở lòng với tôi một chút, một chút thôi cũng được. Tôi quay ghế lại, nhìn chị thơm và nói Chị ngồi xuống đây ăn với em cho vui, một mình em ăn thế này, buồn lắm chị ạ. Chị ấy nhìn tôi với gương mặt ngắn ngầm. Không được. Sao thế ạ? Lát tôi ăn sau. Dạ vâng. Nhìn thái độ của chị tôi không dám hỏi nhiều. Một mình ngồi giữa bàn ăn rộng lớn, tôi lại thấy nhớ mẹ, nhớ chị thủy Không biết giờ này hai người đó ở dưới quê làm gì. Nghĩ rồi lại thấy buồn, không biết hai người đó có còn nhớ tới tôi hay không. Gặp thức ăn vào bát. Nhìn thì ngon thật, nhưng tôi lại chẳng muốn ăn. Đang mông lùng trong những trạng thái suy nghĩ, thì từ cầu thang tiếng bước chân của ai đó đang đi xuống. Tôi và chị Thơm nghe thấy tiếng động đều hướng mắt về phía đó. Hóa ra là quân. Tôi thoáng nhìn, thấy anh ăn mặc khá là bành bao. Chẳng nhẽ xuống đây, xuống bữa tối. Không, không có lẽ nào lại như vậy. Tôi thấy anh ta xuất hiện một cái, toàn thân trở nên không tự chủ. Tôi cúi gằm mặt khi phát hiện hướng anh ta đang di chuyển là hướng tới phòng bếp. Tôi cặm cồi gắp lấy thức ăn để cho vào miệng, cố gắng không gây ra tiếng động để kỳ lạ bớt làm anh ta chú ý. ghé sát lại gần, tôi thấy chị Thơm hỏi chuyện Quân. Cậu Quân có dùng bữa tối không? Mà cô Phương cũng vừa mới ngồi vào bàn ăn thôi à? nghe đến đây hồn vía của tôi bay hết đi đâu. Tôi thầm cầu trời khấn vật đường cho cái tên đáng ghét này ngồi gần tôi. tránh xa tôi càng xa càng tốt. Một ngày không chạm mặt nhau lần nào thì càng tốt hơn. Tim của tôi đập nhanh hơn cứ thình thịch thình thịch. Cứ như thế này, không khéo mấy hôm nữa tôi đổ bệnh vì đau tim mất thôi. Hình như anh ta đang uống nước nên mất mấy chục giây sau quân mới mở miệng trả lời chị giúp việc. Tôi không ăn đâu. Chị cứ làm việc của chị đi. Mà không cần phải đi đến tôi. Bây giờ tôi ra ngoài có chút việc. Dạ vâng ạ. Mà mẹ tôi hôm nay không ăn tối sao? Dạ bà kêu mệt. Nên là dùng bữa trên phòng. Tôi cũng vừa mang lên cho bà. Ừ, tôi biết rồi. Tôi giả vờ như không nghe thấy. Nhưng mà lọt vào tay của tôi không sót chữ nào. Sau đó tôi cứng như vậy. Ngồi bình thản ăn. Không dám ngó nghiêng. Bỗng nhiên một cốc nước lọc được đặt trên bàn giọng nói của tên đáng ghét lại vang lên cô ăn từ từ thôi không ai ăn bất phần của cô đâu cô uống nước vào kẹo nghẹn chết ra đấy lại không có ai chịu trách nhiệm được đâu tôi khá bất ngờ về câu nói này tôi phải đơ mất vài giây mới kịp phản ứng lúc ngẩng mặt lên thì quân đã đi ra tới tận cửa tôi có nên coi đó là một lời nói của sự quan tâm hay không Cái con người này tính cách thất thường nên không thể nào không cảnh giác. Mật ngọt thì thường chết ruồi. Có khả năng anh ta đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó để đối phó với tôi. Tôi thầm động viên bản thân. Phương à, mày phải thật tỉnh táo. Bánh xe ô tô di chuyển, quần hôm nay tự lái xe mà không cần đến thành phố. Địa điểm hôm nay mà anh đến chính là một quán ba nhỏ của một người bạn thân thiết. thực ra anh ta cũng chẳng rảnh rỗi, mà tối nay đi làm vài ly, chỉ là có một cuộc hẹn quan trọng mà thôi. vừa mới tới nơi, vị khách bảo quân hẹn gặp từ trước, đang chờ sẵn. cường thấy bạn mình đến đúng hẹn, liền nở một nụ cười đắc chí. sao tối nay không chơi giờ cao su à? trước bây giờ chỉ có mày hay giờ cao su, từ dùng hôm nay đến sớm thế, có tâm sự nên muốn đến đây. Làm trước vài chén. Cầm ly rượu rót sẵn trên bàn. Quân uống một hơi hết sạch. Cường há hốc miệng. Tròn xoe con mắt. Rượu này hơi bị mạnh đấy. Không phải nước lã đâu. Mà mày uống một phát là hết. Tao thấy chả có mùi vị gì. Hay là mày có tâm sự? Nhiều. Thế còn mày thì sao? Tao đang suy nghĩ không biết. Có nên kể với mày không? Mày cứ nói đi. Thì... Tao không muốn kể với mày. Cái thằng này. Lúc chiều, mẹ mày có đến gặp tao. Gặp mày á? Gặp để làm gì? Mẹ mày muốn tao đuổi việc Phương. Mẹ tao á? Ừ. Sao từ mày đến chị gái mày, bây giờ đến cả mẹ mày, lại liên quan đến nhân viên của tao nhỉ? Mẹ tao có nói lý do không? Không nói lý do. Thế nên tao mới hẹn gặp mày ra đây để nói chuyện. Hôm trước mày đến công ty tao gặp Phương. Rốt cuộc là có chuyện gì? Em ấy hỏi tao với mày là bạn thân à? Tao phải nói dối là không phải đấy. Mày thích cô ta. Mày điên. Gu của tao đâu phải thế. Nhưng mày nhìn em ấy cũng được. Xinh xắn, cực kỳ thông minh. Công việc nào khó, giao cho cũng làm được. Nên tao thấy quý mến. Bây giờ mẹ mày đến nhờ tao đuổi việc em ấy. Tao không biết phải làm thế nào đấy. Tao nói cho mày biết lý do nhá. Ừ. Phương là em gái của tao. Nghe xong anh Cường lại được một dịp sốc lần hai. Hai miệng lắp bắp vào nhau. Hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Em gái ruột của mày á? Ừ. Mẹ mày đẻ lúc nào? Em gái cùng bố khác mẹ. Bố mày ăn cơm bên ngoài à? Ừ. Hơn 20 năm rồi. Bây giờ mới biết. Có chắc không? Chắc chứ. Nhà tao xét nghiệm adn rồi. Nhầm lẫn làm sao được? Ôi trời ơi! Thực sự là trái đất này tròn thật. Mới trưa này bà nội và bố tao đưa Phương về. Chắc là bà nội bảo mẹ tao đến chỗ mày, bảo cho cô ta thôi việc đấy. Chắc là định cho về làm công ty của nhà. Tao không rõ, mà mày cũng biết mẹ tao không phải là người dễ dàng như vậy. Chắc chắn là bà đang tính nước cờ nào đấy. Thế bây giờ mày với Phương là anh em rồi, mày định tính thế nào? Thế nào là thế nào, cứ bình thường thôi. Trước đây không phải mày có tình cảm với cô ta sao? Mày im miệng đi, linh ta linh tinh. Tao nghĩ lắm, trước đây thì được, trước bây giờ thì không được đâu. Mày điên à, cô ta bây giờ là em gái ruột của tao? Thì tao chỉ muốn nhắc nhở mày như thế. Biết chứ, thôi, uống đi. Vì tâm trạng không được tốt, nên hai người uống rất nhiều rượu, khi cồn đã ngấm. Hơi men đã lần len lỏi vào sâu tiềm thức của các người thì một vị khách không mời mà đến. Hân đứng trước mặt hai người mặc một bộ váy khá sexy mềm cười và chủ động hỏi chuyện. Anh Quân, anh Cường tình cờ quá sao hai người lại ở đây ạ? Ánh mắt Hân nhìn Quân như chứa đựng cầm một sữa ngưỡng mộ và khao khát một nụ cười nham hiểm dành cho Quân nhìn là biết cô ta cũng chẳng hiền lành gì Kiều gì cũng sắp đặt một kế hoạch Để tiếp cận anh Mẹn rượu ngấm vào trong người quân Anh đưa đôi mắt nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt Đôi mắt lờ đờ Không còn nhìn rõ mọi thứ Lúc này Cường bị một cô bạn Bàn bên cạnh thu hút Liền vội vàng cuốn theo Mà quên mất thằng bạn đang thấm say Cường nhìn Hân trả lời Em ở đây nói chuyện với thằng quân nhé Anh qua bên kia có chút chuyện Dạ vâng ạ Hân mềm cười gật đầu một cái nghe lời. Cường đi, Hân mới ngồi xuống bên cạnh Quân, nhìn anh ta một cách ấm áp. Quân cố gắng lắc đầu cho tỉnh táo, để ly rượu xuống bàn và nhìn Hân. Cô là ai thế? Hân không trả lời Quân ngay. Cô ta lấy ly rượu ở trên bàn, uống một hơi hết sạch. Sau đó bình tĩnh, ghé sát vào tai của Quân. Em là ai, anh không nhìn ra sao? Tôi không. Vậy thì để em giúp anh nhé. Khoẻ mồi của Hân ghé sát vào gò má nơi Quân, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Hân mỉm cười mãn nguyện, trong khi Quân còn khá là hoang mang. Em là Quỳnh, người yêu của anh. Anh không còn nhớ em sao? Quỳnh ư? Đúng, là em đây. Anh đã quên em rồi sao? Rồi ánh đèn chập chờn cộng với men say, Quân chỉ thấy trước mắt Bình là một cô gái, Người mà anh đã từng rất yêu Cô ấy đã rời bỏ anh Khiến anh đau đớn biết bao nhiêu Suốt những năm tháng ấy Chưa từng một ngày quân được sống trong sự vui vẻ Bình an và hạnh phúc Nước mắt của quân rơi xuống, Đưa tay chạm vào má của hân và thốt lên Khóe miệng của anh mỉm cười Cùng với sự hy vọng Quỳnh ơi Là em thật sao Em quay về với anh thật sao Em Quỳnh đây Em yêu anh nhiều như vậy thì làm sao em có thể bỏ rơi anh được chứ? Em về với anh rồi. Từ bây giờ em sẽ yêu anh bằng cách yêu của em. Quỳnh, thật là tốt. Anh nhớ em nhiều lắm. Cuối cùng em cũng quay về với anh. Quân không kìm nén được cảm xúc mà đặt lên môi của Hân một nụ hôn nồng cháy như muốn xua tan hết tâm sự trong lòng chất chứa bấy lâu nay. Sợ dĩ anh làm vậy Bởi vì anh cứ tưởng người con gái này chính là Quỳnh, bạn gái đã mất vì bạo bệnh. Anh tưởng rằng cô ấy quay về để yêu anh, bên anh giống như ngày xưa. Quân không hề biết, đó chỉ là một loại cảm giác do lúc say gây ra. Hần lại cho một thứ gì đó vào ly rượu và đưa cho Quân uống. Chuyện gì đến cũng đến, nỗi nhớ nhung bùa vây khiến cho Quân muốn gần gũi người phụ nữ này. Hân đưa Quân về nhà theo đúng địa chỉ mà anh đưa Chính là ngôi nhà ấy Ngôi nhà mà trước đây Quỳnh đã từng sinh sống Hai người một trai một gái Bầu không khí nóng rực bùa vây Rồi ánh điện có phần dịu nhẹ Hân chủ động cởi bò trước váy trên người Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Quân Em đã rất nhớ anh Nhớ anh nhiều lắm Ngày hôm nay Em muốn em là của anh Quần thấy nóng rực, từ lúc trên xe trở về nhà tới giờ, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn thấy Hân như vậy, lòng anh không tự chủ, không thể nào kiềm chế được. Đặc biệt lúc này, tuy anh tỉnh táo hơn, nhưng lại có lúc nhìn nhầm Hân thành Quỳnh. Anh không thể, anh không thể làm em đau được. Không sao, anh có thể mà, em cho phép anh làm như vậy. Nhưng... Lời nói chưa kịp ngắt, hân đã vòng tay qua người anh và hôn, như có một lực đòn bẩy nhẹ, cả người quân cứ như vậy miên man theo những ảo giác mà hân đang tạo ra. Nhìn vào gương mặt ấy, chỉ duy nhất một bóng hình đó chính là Quỳnh, người con gái anh yêu khát khao đến nhường nào. Từng nút áo được cởi bỏ, quân như được tiếp thêm nguồn sức mạnh, cả người của anh ôm trọn lấy người của hân, anh bế cô ta lên giường. Thân hình rắn chắc lộ ra trước mặt Hân. Khỏi về nói, Hân đã đáp trí và sung sướng đến cỡ nào. Ngày hôm nay, anh sẽ không bao giờ thoát được tay của em. Quỳnh à, anh yêu em. Nói xong hai người cứ như vậy cuốn lấy nhau với bèo không khí vô cùng nóng rực Lúc này tại một nơi khác, khi bóng tối và sự im lặng đang bùa vây... Trong căn biệt thự to lớn giữa thành phố, tôi thu mình lại, hai chân co lên, ngồi bò gối dưới chân giường. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Tại sao tôi lại thấy mình cô đơn như vậy? Người mình yêu bây giờ trở thành anh trai ruột của mình. Và chị gái và mẹ lại bỏ rơi tôi. Tất cả không có ai cần tôi. Nếu như sống trong một cuộc sống đầy nhung lụa, điều kiện như thế này, Liệu tôi có hạnh phúc hay không? Có lẽ những tổn thương hiện giờ Sẽ khó lắm mới có thể quên đi Những cơn ác mộng ấy Cứ lèn lòi vào từng cảm xúc Mỗi khi đêm về Hằng ngày vẫn cố gắng gồng mình Đấu tranh cho cuộc sống hiện tại Đêm về lại gặm nhấm Từng mảnh ký ức buồn Bỗng nhiên cánh cửa phòng của tôi bật mở Mở thu từ xa bước vào Mang theo đôi mắt đầy sát khí Đến khi đèn bật sáng tôi mới giật mình đưa bản thân về với hiện tại tôi vội vàng đứng dậy quay mặt đi chỗ khác và lau nước mắt chưa kịp mở lời tôi bị hứng chọn một cái tát không thể nào đau đớn hơn tôi ngẩng mặt lên nhìn mợ thu bằng ánh mắt oan ức tại sao mợ đánh tôi mẹ con mày đừng mong có thể bước chân vào nhà này cái tát này tao chỉ cảnh cáo thôi mợ dù mợ có nói gì đi chăng nữa Cũng không thể nào thay đổi được sự thật rằng tôi là con của chồng mợ và đang chảy chung một dòng máu. Hơn nữa, tôi cũng bước chân vào nhà này rồi. mợ có thể không hài lòng về tôi. Mẹ tôi làm sai. Mẹ tôi bị trừng phạt sống khốn khổ hơn 20 năm qua rồi. Bởi vậy mong mợ hành xử cho đúng mực. Người quý phái như mợ phải khiến cho người ta sống nề phục chứ. Mỡ thu đài nghiến tôi bước lại gần tôi Mắt trợn tròn lên một cách đáng sợ. Mày đang thách thức tao có đúng không? Mẹ mày và mày rồi phải trả giá khi cố gắng xen vào cuộc sống gia đình tao. Dù một hạt bụi trong nhà này, mẹ con mày cũng đừng hòng mà lấy đi. Tao nhất định phải hành hạ mày sống cho bằng chết. Bà nội cũng không thể nào giúp được mày đâu. Dù mẹ có làm gì tôi, tôi nhất định không bỏ cuộc. Hả? Mày gan lì lắm. Mày không giống mẹ mày ngày xưa. Để tao xem. Mày cố được đến đâu? Mợ thu nói xong sau đó rời đi. Cánh cửa đóng sầm lại. Trả cho tôi sự im lặng. Tôi ngồi bệt xuống sàn. Đúng như những gì tôi nghĩ. Mợ thu cực kỳ căm ghét mẹ con tôi. Hiện tại trong ngôi nhà này không ai là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Kể cả bố tôi cũng vậy. Tôi nằm xuống giường cứ như vậy nhắm mắt lại. Và ngủ lúc nào không hay Sáng hôm sau Khi những ánh nắng nhẹ nhàng len lòi qua cửa sổ Hân dụi mắt nhẹ Từ từ mở mắt Trước mặt cô ta là hình ảnh của một người đàn ông Mà cô ta hết mực yêu quý Một nụ cười nửa vời Chất chứa bao nhiêu sự mưu mô, mô xào quyệt Quân lúc này mới xoay người nhận thấy điều đó Hân vội vàng nhắm mắt lại Nụ cười bây giờ cũng chợt tắt Quân từ từ mở mắt xoay sang nhìn người bên cạnh, lại là một người phụ nữ không thân thiết nhưng lại rất quen. Như nhận ra diễn biến câu chuyện, Quân ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, hiện qua ánh mắt là một sự hối hận ngập trời. Anh lấy tay lay lay hai thái dương, thi thoảng quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh. Quân bước xuống giường, nhẹ nhàng lấy quần áo và mặc vào một cách gọn gàng, rồi nghiêm chỉnh ngồi ở một chiếc ghế đợi Hân thức dậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Quân vội vàng bắt máy. Alo. Sao bây giờ mà cậu chưa đến công ty? Cậu quên hôm nay có một cuộc học quan trọng sao? Không thể nào hoãn được à? Không thể nào hoãn được. Thôi được rồi. Bây giờ tôi tới ngay. Cục máy xong quân vội vàng mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy. Sau đó viết vội cái gì đó. Đặt lên trên bàn rồi rời đi. Được một lúc khi quân rời đi Không gian trở nên im ắng, hẳn mới mở mắt, một nụ cười không thể nào mãn nguyện hơn hiện lên trên đôi môi của cô ta. Ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu sự tham vọng. Bình tĩnh bước rời khỏi giường, cô ta chậm rãi mặc hết quần áo, rồi vô tư, đứng trước gương, ngắm lại thân hình của mình. Lấy son trong túi sách, tô đỏ lại một cách quỳ dị, những bước chân nhẹ nhàng di chuyển đến nơi, bà quân đặt tờ giấy. Hân nhìn sau đó, đọc ra thành tiếng. Chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, tạm thời tôi chưa thể nào nhớ ra được. Chỉ biết sau khi thức dậy, thấy cô nằm bên cạnh. Bởi vì có việc đột xuất nên tôi phải rời đi. Hy vọng sau khi cô đọc được những dòng này, chúng ta gặp nhau vào một thời điểm thích hợp để giải quyết sự cố này. Dù sao tôi xin lỗi cô. Cô Hân Đọc xong đến nỗi, Hân phải thốt lên. Quả là người đàn ông lịch thiệp. Yên tâm. Anh không thoát khỏi tôi đâu. Chị anh đã thất hứa. Bởi vậy tôi chỉ có thể làm cách này. Không ngờ anh lại cắn câu nhanh như thế. Anh đừng có trách tôi ác. Có trách ý. Trách bản thân anh ngu ngốc. Sau này chúng ta còn gặp nhau dài dài. Một tuần nữa lại trôi qua. Và hôm nay cũng là cuối tuần. Đối với tôi thì mỗi ngày trôi qua rất dài. Hiện tại thì tôi đã nghỉ ở công ty cũ, hay nói chính xác hơn là bị đuổi. Bình thường anh cường đối xử với tôi rất tốt, nhưng đùng một cái, anh ấy lấy lý do tôi xin nghỉ làm quá nhiều nên quyết định sa thải tôi. Thế là công việc mà tôi yêu thích bây giờ cũng chẳng còn. Biết tôi buồn nên hôm nay chủ nhật, bố đạt có bảo tôi đi chơi ở đâu không? Chán quá không biết đi đâu, nên tôi có xin phép bố cho tôi về quê chơi với mẹ và chị thủy đan đỏ suy nghĩ một lúc bố tôi cũng đồng ý đường về quê xa không yên tâm nên bố quyết định đưa tôi về hôm nay bố cũng không đến công ty để bố đưa con về đi một mình bố không yên tâm dạ thôi bố ạ chẳng may mợ thu mà biết thì không sao đâu bố lo được khi đứng trước đầu đồng ý tôi đành gật đầu đồng ý vừa ra tới cửa thì gặp ngay quân Chúng tôi không nói năng gì, chỉ lặng lặng bước qua nhau. Đã qua một tuần, đây là lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy Quân. Nghe chị Thơm giúp việc bảo công ty bận rộn nên làm toàn là tối muộn mới về. Nhìn thoáng qua có vẻ anh cũng mệt, nhưng tôi nghĩ sự quan tâm hiện tại của tôi chỉ là một thứ thừa thái, là gánh nặng mà thôi. Đến chiều tôi và bố lên đường đi về quê, đi được một đoạn khá dài khá xa. Gần về tới nhà, tôi có gọi điện thông báo trước cho chị. Chị ơi em sắp về nhà rồi, em về thăm chị và mẹ. Về chơi à? Sao mày rảnh thế? Em nhớ chị với nhớ mẹ. Chị và mẹ cho em về thăm hai người với ạ. Thôi, không cần về đâu. Nhưng em sắp về tới nơi rồi, em còn mua nhiều quà cho chị lắm. Thế hả? Dạ vâng ạ. Nhưng mà tao với mẹ đang đi mua sắm trên chợ huyện rồi. Không bắt xe về được đâu. Hay em qua đón chị và mẹ nhé. Mày đi ô tô à? Dạ vâng, bố đưa em xuống. Ừ, thôi thế cũng được. Tiện đường thì qua đón mẹ và tao. Cũng có nhiều đồ lắm. đang sợ không vác về được đây. Vâng vâng, có gì lát em gọi. Cuộc máy xong tôi nói với bố đi xuống chợ huyện, cách nhà tôi chục cây số. Tôi phải chỉ đường. Chứ bố không phải là người ở đây, nên không biết. Vòng vèo một đoạn, chúng tôi cũng tới nơi. Lúc này tôi gọi điện cho chị Thủy, đợi thêm một lúc nữa thì mẹ và chị cũng bước ra, trên tay cầm một đống đồ. Tôi xuống xe trước, vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy hai người. Mặc dù biết hai người không thích tôi cho lắm, nhưng tôi cảm thấy rất vui. Lúc này trời sầm tối, cả ba chúng tôi cùng lên xe. Mẹ hài thấy bố đạt, thì cũng chả vui vẻ gì, chỉ gật đầu chào hỏi qua loa. Từ đường huyện về tới nhà cũng mất kha khá thời gian nên chúng tôi rôm rà nói chuyện với nhau. Tôi thì ngồi ghê trước, thi thoảng cứ ngoái cổ lại nói chuyện với mẹ và chị Thùy. Tôi thấy lần này mẹ gặp tôi có vẻ cười mở hơn, cũng hỏi thăm quan tâm lắm. Đi tới khúc cua không hiểu thế nào, khi bố chưa kịp đánh tay lái thì một chiếc xe tải từ đâu lao vào xe của chúng tôi. Giây phút bất lực nhìn chiếc xe tải đâm vào chiếc xe con của bố tôi chỉ kịp hét lên sau đó mọi thứ bắt đầu xoay vòng rầm rầm tôi cảm nhận được như có một lực rất lớn tác động vào chúng tôi tôi bắt đầu cảm nhận thấy cơn đau xâm chiếm khắp cơ thể tôi không thể nào cử động được phải cố gắng gượng lắm tôi mới mở được đôi mắt lờ mờ nhìn khung cảnh xung quanh trước mặt tôi chỉ có máu và toàn là mảnh vỡ tôi cố gắng liếc con mắt nhìn sang phía tay lái Là bố tôi. Bố ngồi mặt, úp vào vô lăng. Máu từ trên đầu chảy đầm đìa. Tôi muốn nói gì đó nhưng không thể nào nói được. Và tôi không thể nào đưa tay cử động. Dù rất muốn. Nước mặt cứ như vậy từ từ chảy xuống, hòa lẫn vào máu. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rồi cứ như thế, tôi thấy toàn thân đau nhức không thể nào chịu đựng được. Nó như sầm chiếm toàn bộ lục phủ ngũ tạng và như muốn giết chết tâm trí của tôi. Tôi cứ mở hở đôi mắt như vậy, không thể nào cử động được. Cảm giác bất lực vô cùng. Đầu của bố thì máu chảy càng ngày càng nhiều, không biết chị Thủy và mẹ có bị làm sao không. Bao từ trên đầu tôi chảy xuống, lan qua nơi khóe mắt. Tôi thấy lạnh lạnh, rồi thấy cô vị tanh. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cấp cứu vang vẳng bên tai, tôi mới không trụ được mà ngất đi trong nước mắt. Xe cấp cứu tới nơi, phải vất vả lắm, họ mới tiếp cận được hiện trường và dần dần giả cứu chúng tôi ra khỏi chiếc xe ô tô đang méo mó này. Tôi nghe loang thoáng đâu đó bên tai tiếng ồn cùng những tiếng rất là khó chịu. Tôi khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra một lần nữa, thì phát hiện. Trước mặt mình là khung cảnh vô cùng lộn xộn và kinh hoàng. Chiếc xe ô tô con bây giờ không còn nhìn ra hình dạng ban đầu của nó. Tôi nằm trên nền đất, chuẩn bị được sơ cứu. Thấy tôi mở mắt, thay vậy bác sĩ mới gặng hỏi tôi. Cô có nghe tôi nói gì không? Cô có cảm thấy đau ở đâu không? Tôi không thể trả lời. Nói chính xác hơn là tôi không thể nào mở miệng. Tôi đưa mắt nhìn về nơi chiếc xe. Tôi là người được đưa ra đầu tiên, tiếp theo là bố. Ông ấy thương nặng, nhiều hơn tôi tưởng. Tôi không thể nào đứng vững, không thể nào chạy tới. Toàn thân của tôi kiệt sức. Dù toàn thân đau đến, nhường nào đi chăng nữa. Tôi cũng không thể nào nhúc nhích được, ngoại trừ đôi mắt của tôi. Tiếp theo là mẹ và chị Tình trạng của hai người đó còn tệ hơn cả bố tôi. Lần lượt họ được đưa lên xe đi cấp cứu. Hai con mắt của tôi chỉ mở trừng trừng như vậy và rơi nước mắt. Tôi không biết tại sao mình lại có thể tỉnh táo như vậy. Tại sao lại cho tôi chứng kiến cảnh tượng này? Trái tim của tôi đau đến mức như ngàn con dao đang đâm vào. Tiếng xe cấp cứu vang vọng cả một con đường dưới quê. Chúng tôi được đưa tới bệnh viện huyện, gần đó để sơ cứu, sau đó được chuyển tuyến, hẳn lên bệnh viện thành phố bởi vì tình trạng đã quá nặng. Sau khi được sơ cứu ở bệnh viện huyện, tôi cảm thấy đỡ hơn một chút. Tôi bình tĩnh ngồi trên xe cấp cứu, di chuyển lên thành phố. Dù có đau như thế nào, nhưng hiện tại chỉ có mình tôi mới có thể đàm đương được chuyện này. Tôi ký vào mọi thủ tục, còn ba người kia vẫn im lặng không có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ có nhắc nhở và yêu cầu tôi nằm yên trên xe cấp cứu, đang trên đường di chuyển. Nhưng tôi nóng lòng không yên tâm. Tôi chưa chụp chiếu gì, nhỡ may lại bị thương nặng, không đảm bảo sức khỏe. Nhưng mà tôi bỏ hết, bỏ ngoài tay hết những chuyện đó. Tôi được bệnh viện cung cấp cho một chiếc điện thoại. Người cuối cùng tôi có thể nhớ để liên lạc. Chỉ có quân mà thôi. Phải gọi không biết bao nhiêu cuộc thì Quân mới chịu nghe máy. Alo! Tôi thở hồn hền. Đến lúc này tôi mới thấy sức khỏe của mình không ổn nhưng phải cố gắng lấy hơi để nói rõ từng câu từng chữ cho Quân nghe. Là tôi Phương đây. Có chuyện gì không? Tôi bận rồi cúp máy đây. Khoan đã. Tôi sắp chết rồi. Anh đứng cúp máy. Khi vừa nghe tôi nói xong Quân không cốp máy mà cố gắng hỏi lại một lần nữa. Giọng nói cô vẻ gấp gáp. Cô vừa có nói cái gì? Cô cô đang ở đâu? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh nghe đây. Tôi và bố, mẹ chị gái của tôi vừa gặp tai nạn. Bây giờ chuẩn bị được đưa lên bệnh viện thành phố. Tình trạng bây giờ vô cùng nguy cấp. Anh có thể ra bệnh viện. Chờ sẵn có được không? Được rồi. Bây giờ tôi qua đó. Cô bình tĩnh. Cô không cần phải lo lắng gì cả Cảm ơn anh Tình trạng của cô bây giờ thế nào Cô có ổn không Có bị thương nặng lắm không Tôi không sao Nói như vậy xong tôi không còn sức lực nào nữa Chưa bao giờ tôi lại thấy đoạn đường tới bệnh viện Nó lại xa xôi đến như vậy Trời có vẻ tối hẳn Tại tôi ngoài nghe được âm thanh tiếng xe cấp cứu vang lên từng hồi Thì không còn nghe thấy Bất cứ thứ gì khác cuối cùng xe cấp cứu cũng tới nơi. Cánh cửa của bệnh viện thành phố rộng mở, mặc kệ sự ngăn cản của bác sĩ, tôi xuống xe. Trước mặt tôi là ba băng chuyền vừa được đưa xuống và đang chuẩn bị đẩy vào trong phòng cấp cứu. Nhìn thấy tình trạng của mọi người, tôi gần như ngã quỵ, nước mắt càng rơi, rơi thấm đẫm cả gương mặt. Từ đầu quân xuất hiện, đỡ lấy tôi. Giây phút nhìn thấy ai đó xuất hiện, Ôm lấy mình, quả thật vô cùng cảm động. Tôi nhìn quân, tôi mỉm cười thay cho lời cảm ơn anh ấy đã đến. Tôi bám vào cánh tay của quân mới có thể đứng vững được. Cuối cùng thì anh cũng đến. Tình trạng của cô tệ hơn tôi tưởng đấy. Bây giờ có tôi, cô nên để các bác sĩ chăm sóc. Anh quân, anh, anh đang lo lắng cho tôi. Quân không thèm nhìn tôi, mà chỉ nhìn và gọi bác sĩ. Làm ơn, đến chăm sóc cho bệnh nhân này giúp tôi. Tôi ổn mà, tôi không sao đâu. Ổn ư? Cô thật là ngốc nghếch. Đến bây giờ máu me bê bết thế này, bị thương nặng thế này, mà cô bảo cô ổn sao? Tôi không thể nào chịu được cô. Quân nhìn tôi, tôi nhìn anh lắc đầu. Bỗng nhiên một cơn đau đầu ập đến, cơn đau kinh khủng, cứ kéo dài hết toàn thân. Tôi chỉ kịp đưa mắt nhìn xung quanh, rồi sau đó nhắm mắt và ngất đi. Phương! Cô làm sao thế này? Phương! Tôi muốn mở mắt để trả lời quân, nhưng không thể. Có lẽ do tôi đã quá mệt, nhưng dù sao có quân ở đây, tôi không cần lo lắng thêm nữa. Ba ngày sau đó, tôi đưa đôi mắt nhìn lên trần nhà, tôi lại đào con mắt nhìn xung quanh. Chỉ toàn là một màu trắng Tôi lại nhắm mắt lại Khi cảm thấy bản thân chưa thích nghi dần với ánh sáng bỗng nhiên ký ức về hôm tai nạn Dần dần hiện ra Tôi mới biết hóa ra Đây không phải là một giấc mơ Mở mắt lại Nước mắt cứ như vậy mà chảy Trong khi chân tay không có chút sức lực nào để cử động Tôi cố gắng đưa đôi mắt cầu cứu ra cánh cửa Đúng lúc này Quân bước vào Tôi mở to mắt để nhìn anh. Tôi đang phải thở bằng bình oxy nên thấy hơi khó chịu trong việc mở cơ miệng. Khỏe môi cứ mấp máy mà không thể nào nói thành lời. quân biết tôi tình, anh không nói không rằng, chỉ lặng lặng đi gọi bác sĩ. Giật nhanh chóng bác sĩ y tá chạy vào kiểm tra cho tôi một chút. Họ tháo bình oxy khi nhận thấy tình trạng của tôi có thể hô hấp bình thường. Họ và Quân đi ra ngoài trò chuyện gì đó. Một lúc sau, Quân cũng quay vào với tôi. Tôi quan sát Quân, chồng anh có vẻ khá mệt mỏi, gương mặt tiểu tụy. Tôi muốn hỏi nhưng không hiểu tại sao, lại không thể nào mờ lời được. Quân đặt một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường tôi. Cô thấy đỡ hơn chưa? Tôi gật đầu thay cho lời nói. Quân nhẹ nhàng hất những sợi tóc đang lần vờn trước mặt tôi. Tôi không hiểu hành động đó là gì. Hay nói chính xác hơn là tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm bây giờ là tình trạng sức khỏe của bố, của mẹ và chị gái tôi. Bác sĩ nói sức khỏe của cô chưa thực sự ổn. Phải theo dõi thêm một thời gian nữa. Mọi chuyện cũng qua rồi. Cô quên đi. Cô đừng nhớ đến. Tôi lạc đầu như tỏ ý muốn Quân nói rõ hơn cho tôi. Từ ngày hôm nay tôi sẽ chăm sóc cho em. Quân nhìn tôi, khẽ vuốt ve cả đôi má và gương mặt xanh sao của tôi. Sao em không nói gì? Em đang còn đau có đúng không? Tôi lắc đầu. Tôi muốn nói lắm, nhưng không thể nào cất tiếng nên thành lời. Tôi cứ nhìn quân mà khóc, khuôn mặt và biểu cảm dịu dàng này khác hẳn với trước. Bởi vậy tôi có chút sự cảm chẳng lành. Quần lau nước mắt cho tôi, giọng của anh gần lên trách nhẹ nào nào, ngoan, mọi chuyện ổn cả rồi Tôi lắc đầu Ngay lúc này cánh cửa một lần nữa được bật mở Chị Ly mặt hầm hầm Trong tâm trạng của chị ấy khá tệ Tôi vỏ quân đều giật mình Đưa con mắt nhìn về phía chị ta Cuối cùng thì mày cũng tỉnh lại Mày tỉnh lại rồi Thì mày đi giải quyết những hậu quả mà mày gây ra đi quần thấy vậy liền nhanh chóng đứng dậy Anh vội vàng lấy tay biệt lấy miệng của chị Ly. "Chị thôi ngay, có gì ra ngoài từ từ nói chuyện với em. Chẳng phải em nói rõ ràng, tất cả với chị rồi sao? Đây chưa phải là lúc." Tất nhiên dù cố gắng giải thích thế nào cũng chẳng thể nào làm cho cơn giận của chị Ly thuyên giảm. Chị ta đẩy mạnh Quân ra một bên, cố gắng nói nốt câu chuyện đang còn dang dở. bài còn bênh nó hả Nó vừa gián tiếp giết chết bố mình." Thậm chí còn giết chết cả mẹ của nó. Cái loại người như mày, từ lúc gặp, tao đã thấy không ưa mày rồi. Từ vụ của cái quỳnh cũng là tại mày. Không biết kiếp trước nhà tao mắc nợ gì mày. Mà kiếp này, mày đi theo hại cả nhà tao. Mày tỉnh dậy, mày nhìn những hậu quả mà mày gây ra đi. Tao sẽ giết chết mày Phương à? Tao không thể nào chịu đựng được mày. Ai gặp mày cũng gặp rắc rối. Không biết mày là mã hay là quỷ đấy. Sau này, Liệu còn ai vô tội mà bị mày làm hại hay không? Chị Ly lao vào tôi và cũng may mắn là quân ngăn lại. Em bỏ ra đi, để chị cho nó chết luôn một thể. Để chị cho nó đoàn tụ với mẹ nó. Em nói là chị thôi ngay, chuyện xảy ra như vậy, không ai mong muốn cả. Nói xong quân kéo Ly ra ngoài, phải ồn ào mất một lúc thì không gian yên tĩnh mới quay trở lại. Mọi lời nói của Ly tôi đều nghe không sót một chữ, lúc này tôi mới thấy toàn thân như tiếp nhận thêm một nỗi đau. Tôi thấy toàn thân như được kích thêm một tia điện, có cảm giác và bắt đầu cử động lại. Đến lúc Quân quay lại, cũng là lúc tôi có thể cất giọng để hỏi anh. Quân nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó lại chuyển sang ánh mắt thương xót khi nghe thấy câu hỏi của tôi. Chẳng phải anh bảo với tôi mọi chuyện đã ổn sao? Tại sao anh nói dối tôi? Tôi xin lỗi. Bố và mẹ tôi, hai người đó... Đó không phải là lỗi của em. Em phải tin tôi. Anh là kẻ nói dối. Anh lúc nào cũng lừa dối tôi. Tôi ghét anh. Anh cút đi. Tôi không cần ai cả. Tôi không cần anh. Quần không những không đi mà chạy lại ôm chặt tôi vào trong lòng. Cố không cho tôi hành động mất kiểm soát. Em bình tĩnh đi, tôi ở lại đây với em, bởi vậy bây giờ em không cần lo lắng gì. Tôi ước bây giờ mình có thể chết đi để không cảm thấy tội lỗi như thế này. Mẹ và bố chết, liệu có phải là do lỗi của tôi? Tại sao tôi lại cảm thấy như con ngàn nhát dao đâm vào tim tôi thế này? Muốn chết cũng không thể nào chết nổi. Sau khi nghe Quân giải thích tôi mới biết Hôm nay chính là ngày chôn cất mẹ và bố Hiện tại đang làm thủ tục Chắc đến chiều có thể an táng Còn chị Thủy đang hôn mê Tình trạng hiện tại vô cùng nghiêm trọng Không thể nào nói trước được điều gì Nghe đến đây tôi hoàn toàn suy sụp Tôi nhìn Quân bằng ánh mắt cầu xin Anh có thể đưa tôi đến nơi tổ chức tang lễ được không? Không được Em bướm hết tỉnh lại, cơ thể rất yếu. Tôi không thể mạo hiểm đưa em đi được. Coi như là tôi xin anh đi. Họ đều là bố là mẹ của tôi. Người đó cũng là bố của anh cơ mà. Thế chả nhẹ. anh không cảm thấy đau lòng à? Anh đừng lo lắng cho tôi nữa. Tôi nhìn thấy anh, cũng tệ không khác gì tôi đâu. Bởi vì tôi rất lo cho tình hình của em. Nếu như anh đồng ý, tôi hứa tôi không quá kích động. Tôi hứa đấy. Anh bảo tôi tin anh thì ít nhất. Anh phải nên tin tôi, thử một lần đi chứ. Có được không? Mất vài giây suy nghĩ, Quân cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, nhưng trước mắt tôi phải đi hỏi ý kiến của bác sĩ. Vậy thì anh đi đi. Quân nhanh chóng rời đi và cũng nhanh chóng quay lại. Cũng may nhờ sự thuyết phục cuối cùng cũng được sự đồng ý. Nhưng chúng tôi phải đi xe của bệnh viện Và đi kèm theo là một y tá Phòng trừ trường hợp Bất chắc xảy đến Tôi không thể nào tự di chuyển được Mà phải nhờ quân đỡ lên xe lăn Và cùng di chuyển tới địa điểm Tôi không khóc Cố gắng giữ chút sức lực cuối cùng để gặp họ Bởi vì tôi biết Chỉ cần bây giờ mình khóc Dẫn đến tâm trạng tồi tệ Tâm lý không thoải mái Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Như vậy lập tức Tôi phải quay về bệnh viện. Tới nơi quần đẩy tôi vào nhà tang lễ của bố trước. Người đến đây viếng nhiều hơn tôi tưởng. Đứng trước di ảnh của bố. Thậm chí tôi còn không quỳ lại được. Một cách tử tế. Tôi cắn chặt môi. Tay phải bám mạnh vào thành xe lăn. Mới có thể đứng vững. Quần thấy vậy đứng từ đằng sau. Cối xuống ghé sát lại vào tay của tôi thì thầm. Bình tĩnh. Hít thở sâu Không nên xúc động Tôi gật đầu và làm theo những gì anh nói Bà nội đi tới vẻ mặt vô cùng tiểu tụy Bà đứng trước mặt tôi Thái độ lạnh lùng Không một lời thăm hỏi Một cây tát vào má phải Tôi ngẩng mặt lên Hóa ra chủ nhân của cây tát này chính là bà nội Tôi ôm mặt Nhìn bà nội ứa nước mắt Mày còn đến đây được à? Bà, bà, tại sao bà Mày biết mày gây ra họa gì chưa Mày còn hỏi à Nội à con xin lỗi Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán và chỉ trò Bà nội không trả lời Quay sang nói với Quân Còn đưa nó đến đây làm gì hả Quân Bà Phương là em gái của con Là con ruột của bố Cũng là cháu ruột của bà cơ mà Còn mau đưa nó rời khỏi đây Trước khi bà tăng sông mà chết Nhanh lên Đây là nơi thiêng liêng Với cả trong không khí đau khổ như thế này Bà không muốn gây sự chú ý Còn màu đưa nó rời khỏi đây Ngay lập tức kia bà Màu Nhanh lên Cuối cùng thì quân đành ngậm ngồi đưa tôi đi Tôi nhìn thấy thái độ bất lực của bà Mà chỉ biết lặng lẽ nghe theo Quân đẩy tôi sang nhà tang lễ của mẹ Một căn phòng nhỏ Di ảnh cùng một chiếc quan tài. Mẹ nằm đấy lạnh lẽo đơn sơ, chỉ có vài bông hoa lẻ tẻ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi làm sao có thể kìm lòng mình được chứ? Tôi bật khóc, tôi nói với Quân. Anh đi ra ngoài một chút được không? Tôi muốn một mình. Được, nhưng nếu cảm thấy không khỏe, em phải lập tức gọi cho tôi. Tôi biết rồi. Khi nhìn thấy quân rời đi, trong phòng chỉ còn mình tôi và di hài của mẹ, tôi mới yên tâm bày tỏ tâm sự của lòng mình, tôi nói trong nước mắt. Mẹ ơi, con cứ tưởng đây là một giấc mơ thôi. Mẹ tỉnh lại đi, mẹ con mình lại vui vẻ với nhau. Con sai rồi, ai cũng đổ lỗi về cái chết của bố mẹ. Còn con nên cho đây là lỗi của mình hay không? Tại sao con lại có thể tỉnh táo như bây giờ? Tại sao hai người lại ra đi đột ngột và bất ngờ chứ? Mẹ, con đau lắm. Hay là con đi theo bố, con đi theo mẹ. Con nhớ hai người nhiều lắm. Có lẽ từ giây phút này trở đi, tôi phải sống với nỗi cô đơn và rằn vặt suốt những quãng đời còn lại. Bố mẹ đã mất trong vụ tai nạn ấy. Giờ còn mình tôi là tỉnh táo. Chị Thủy tình trạng cũng nghiêm trọng, sống hay chết không thể nào nói trước. Tôi cứ ngồi trên xe lăn mà đưa con mắt nhìn lên di ảnh của mẹ. Mãi một lúc sau, con mới chủ động bước vào. Thời gian có hạn, em không ở đây lâu được đâu. Chúng ta về bệnh viện thôi. Tôi quay mặt đi, lau khô những giọt nước mắt. Sau đó hít thở một hơi thật sâu. Thì thể của mẹ tôi, gia đình anh định làm thế nào? Trước mặt tôi đứng ra lo liệu cho mẹ em. Em muốn như thế nào? Tôi muốn hỏa táng thi thể của mẹ Rồi gửi lên chùa Cho bà cảm thấy bình an và thanh thản Anh có thể giúp tôi được không? Được chứ Tôi sẽ giúp em Nhưng Tại sao anh đột nhiên đối xử tốt với tôi như thế? Đáng lẽ ra giờ này Anh phải ở bên cạnh quan tài của bố anh Tại sao anh chăm sóc cho tôi? Bởi vì em là em gái của tôi Lý do chỉ có vậy Chỉ đơn giản như thế Hay là bởi vì anh cảm thấy thương xót tôi? Anh cũng vừa nhìn thấy thái độ của bà nội rồi đấy. Nếu như anh cứ ở bên cạnh tôi, anh sẽ gặp rắc rối. Tôi không muốn anh bị liên lụy. Em đừng nói nhiều. Tôi làm gì mặc tôi, em không cần phải quan tâm. Việc em cần làm bây giờ là giữ tinh thần cho tỉnh táo, chăm lo cơ thể, cũng như là cảm xúc của mình. Bác sĩ nói rồi, bây giờ chỉ cần em kích động mạnh, dẫn đến ảnh hưởng đến các mạch máu, và các dây thần kinh ở não. Nếu như vậy, thì hậu quả không lường trước được đâu. Tôi sẽ ghi nhớ lời của anh nói. Tốt nhất là em nên làm như vậy. Đừng có nói một đằng, làm một nẻo. Tự nhiên tôi lại cảm thấy những lời cằn nhằn này vô cùng ấm áp. Tôi có thể cảm nhận được điều đó, chính là những lời nói chân thành, không có một chút giả tạo. Tôi còn một chuyện nữa muốn hỏi anh. Hỏi xong, Tôi sẽ ngoan ngoãn theo anh về bệnh viện. Cô nói đi. Chuyện của chị thủy điều trị ở bệnh viện thì sao? Cái đó em không cần quan tâm. Tôi tự lo liều. Số tiền điều trị chắc cũng lớn lắm. Trước đây tôi từng đi Nhật. Tôi có một khoản tiền tiết kiệm. Tôi có thể đưa cho anh. Nhờ anh giúp tôi trả viện phí có được không? Em cứ khỏe lại đi. Rồi tôi tính chuyện tiền nong về. em. Đảm bảo không sót một đồng đâu. Như vậy... Có ổn không? Này, em mà hỏi thêm là tôi cáu đấy. tôi được rồi, tôi không hỏi nữa. Bây giờ em quay lại bệnh viện được chưa? Nhìn sắc mặt mà em không ổn chút nào. Tại sao em cứ phải làm cho người khác lo lắng nhỉ? Tôi biết là em buồn, em đau khổ. Nhưng nếu trong trường hợp em khỏe, tôi không ngăn cấm. Còn bây giờ, em nhìn lại đi. Em sắp thành một sắc ướp tới nơi rồi. Trên người có chỗ nào là không băng bó hay không? Tôi biết rồi mà. Thôi, chúng ta về bệnh viện đi Tôi đưa con mắt nuối tiếc nhìn lên di ảnh của mẹ một lần nữa Sau đó rời khỏi nhà tang lễ Suốt dọc đường đi về bệnh viện Tôi gần như kiệt sức Thì thoảng những cơn đau đầu lại kéo đến Do những vết thương tai nạn gây ra Khiến cho tôi đau đớn tột cùng Thì thoảng tôi lại níu tay của Quân Toàn thân tôi đổ mồ hôi Cảm giác như mất hết sức lực Em có ổn không? Em không sao đâu, em ổn mà. Nếu như cảm thấy không khỏe, em phải bảo với tôi. Chị y táng ngay ở đây, không cần phải lo lắng. Tôi gật đầu và hướng mặt đi chỗ khác. Xe vừa dừng xuống trước cổng bệnh viện, tôi được đẩy xuống từ xe lăn. Thì bỗng nhiên tôi thấy mọi thứ tối sầm lại, cảm giác xung quanh đang xảy ra một trận cuồng phong khiến mọi thứ đảo lộn. Cổ họng của tôi bỏng rát, như có một dòng nhan thạch đang chảy qua. Đầu thì đau như ngàn nhát dao, đâm vào trong đó. Tôi đưa tay lên bịt miệng, quần vội vàng cúi xuống hỏi tôi. Em làm sao thế? Tôi không nhịn được mà nôn ra. Nhưng thứ tôi nôn ra không phải là thức ăn, mà đó là máu. Quần và chị y tá lúc này nhìn thấy, ai ai cũng cuống cuồng cả lên. Phương, em làm sao thế này? Em đau, em không chịu được nữa. Anh ơi cứu em mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu Nhanh lên tôi đi gọi bác sĩ Nói xong chị y tá chạy đi Còn tôi được quân ngay lập tức bế trên tay Chạy nhanh đến phòng cấp cứu Dù cơ thể đang mệt Và ý thức đang mơ hồ như thế nào Tôi vẫn cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp Vội vàng của quân Thì thoảng tôi còn nghe thấy tiếng anh ấy vang vẳng bên tai của tôi Phương à cố lên Em mà xảy ra chuyện gì chắc cả đời này tôi không thể nào tha thứ cho bản thân tôi. Tôi đã mất đi một người con gái tôi yêu rồi. Tôi không thể nào đánh mất em được. Môi của tôi lúc này chỉ cảm nhận được mùi vị tanh của máu. Và rồi tôi nhắm mắt, ngất đi trong vòng tay của anh. Ở một diễn biến khác, chị Ly mặt hầm hầm, vội vàng kéo bà Thu ra một góc riêng. Khác xa hẳn hoàn toàn với nơi tổ chức tang lễ. Chị ta khoanh tay, bực dọc nhìn bà Thu. Mẹ giải thích đi, tại sao mẹ lại giấu con? Con bị làm sao đấy, bố con đang nằm ở trong kia, chưa đủ chuyện hay sao? Mà con còn định làm cái gì? Bố chết bốn năm xuống, chẳng phải người vui nhất là mẹ hay sao? Mày! Một cây tát dáng xuống mặt của Ly, chị ta ôm mặt, gương mặt tỏ vẻ ấm ức. Mẹ chẳng phải, mẹ đi ngoại tình, có đúng không? mày ăn nói hàm hồ cái gì thế à? mày có biết, mày đang đứng nói chuyện với mẹ mày hay không? Con nhìn thấy hết cả rồi. Trước ngày bố xảy ra tai nạn, con thấy bố và mẹ cãi nhau. Rốt cuộc là mày nghe được gì? Chuyện mẹ ngoại tình với người khác, nên mới có thằng Quân. Ấy vậy mà mẹ nói dối con và thằng Quân. Không phải là chị em ruột, Quân chỉ là con nhận nuôi, vì mẹ không sinh được con trai. Lý... Lì... Mày dám mà nói thế với mẹ à? Mẹ có biết rằng Mẹ đã gây ra lỗi lầm gì không? Bố biết như vậy Mà bố vẫn bao dung Coi thằng quân như con ruột Thậm chí còn giấu cả bà nội chuyện tay đình này Có thể mẹ không giết bố Nhưng mẹ đã sắp giết chết con rồi Mẹ có biết không? Ly à? Mày tỉnh táo lại cho mẹ Mẹ có biết rằng con đang đem lòng yêu thầm chính em ruột của mình không? Bây giờ con phải sống như thế nào? Mẹ lừa con. Bây giờ mẹ thấy hậu quả chưa? M mày, Mày vừa nói cái gì? còn yêu quân. Yêu chính em ruột của mình. Từ bây giờ con phải đối diện với nó thế nào đây? Mẹ nói đi. Con phải làm sao đây? Tất cả là tại mẹ. Bà Thu không kiềm chế được cảm xúc mà lao về phía trước lấy tay bóp chặt lấy miệng của Ly. Chị ta chưa bao giờ thấy mẹ mình có biểu hiện quá đáng và trạng thái cảm xúc Giận dữ như vậy, nên có phần sợ hãi. Đôi mắt lòng lành như sắp rơi nước mắt, giọng nói run rẩy Mày có biết, mày vừa nói cái gì không? M mẹ, có con... con... Lặp bà lặp bắp mà không thể nào cất nên lời. Bà thu lúc này mới buông tay, nhìn thẳng vào đôi mắt của Ly. Thái độ cùng giọng nói, có phần ôn hòa. Con biết kết quả khi mẹ nổi giận rồi đấy. Con muốn bị đuổi ra khỏi nhà, và mất tất cả có đúng không? ly nhìn bà Thu, nước mắt lúc này cũng rơi xuống. Nhưng con là con ruột của mẹ cơ mà. Mẹ không có định nghĩa con ruột hay con nuôi. Cái mẹ cần chỉ đơn giản, là đứa nào mang lại lợi ích cho mẹ mà thôi. Nếu như con dám chống đối và phản bội mẹ, thì mẹ không chắc mẹ có thể dễ dàng tha thứ và bỏ qua cho con được đâu. ly à, con phải hiểu những gì mà mẹ nói kiểu mẹ con nói ngay. Ly quỳ xuống hai chân bò lại gần, đầu cúi hẳn, hai tay sau đó xoa vào nhau. Con biết rồi, con sai rồi. Từ bây giờ mẹ nói gì con đều nghe. Những chuyện trước đây coi như là con mù con điếc, một tiếng con cũng không nghe thấy, một chữ con không nói ra. Con xin mẹ, mẹ đừng để con một mình, mẹ đừng bỏ rơi con. Đúng. Bây giờ mới chính là con gái của mẹ. Tốt nhất, con cũng đừng gần gũi với thằng Quân. Bây giờ nó lớn rồi. Nó lại là một đứa thông minh. Mọi hành động của mẹ, nếu như không cẩn trọng, sớm muộn gì, nó cũng phát hiện ra mà thôi. Vâng vâng, con nhớ rồi. Nhớ cái gì nữa? Quân là em trai của con. Con không yêu em trai của mình. Tất cả là do sự cố à? Tốt, cứ như vậy mà phát huy. Bây giờ chúng ta vào trong. Sắp đến giờ. Đưa bố con đi hỏa táng rồi đấy. Dạ vâng ạ. Ly gật đầu sợ hãi đằng sau bà Thu. Người phụ nữ này thật là quỷ quyệt. Thật sự không biết trong lòng bà ta đang nghĩ gì. Ngay đến cả con gái. Mà bà ta không dành chút tình thương. Việc mà bà ta quan tâm chính là lợi ích của bản thân mình. Lúc này ở bệnh viện Tôi tỉnh lại sau một ngày cấp cứu kể từ sau khi đi từ nhà tang lễ về. Tôi không thấy đau ở đâu hết ngoại trừ trái tim của tôi. Ai hỏi gì tôi đều không nói. Cách duy nhất là gật và lắc đầu. Ánh mắt của tôi lúc nào cũng vô hồn như đang muốn đi tìm kiếm một thứ gì đó. Quần hầu như ở bên cạnh tôi suốt thì thoảng cứ chạy ra chạy vào và lo lắng cho tôi hết mực. Hai tuần sau đó tôi dựa vào thành giường đưa ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ gió khẽ lay làm rơi những chiếc lá vàng úa trên cành cây thu đến mang đến một làn hơi nhẹ nhàng thoang thoảng và mát dịu quân nhìn tôi anh nói với tôi lúc gặp em là cuối mùa xuân bây giờ là đầu thu rồi đông cũng sắp đến sau đó lại đến xuân hy vọng lúc đó em có thể khỏe lại Tôi không trả lời, thậm chí là không nhìn anh ấy, nhưng Quân lại tiếp tục. Hơn hai tuần nay, em không thèm nói chuyện với tôi. Chắc em có rất nhiều tâm sự đúng không? Đợi em khỏe hẳn, tôi đưa em đi đâu đó để giải tỏa căng thẳng nhé. Thực ra không phải là tôi không nói, mà là tôi không muốn nói. Tôi rất muốn nói cho anh nghe những tâm sự của mình, nhưng rồi lại thôi. Tôi đang muốn trốn tránh hiện thực. Muốn trốn tránh tất cả mọi người Tôi đang sống trong nỗi ám ảnh Mà chỉ cần khi tôi nhắm mắt lại Tôi đều nghe thấy tiếng bố Và cả tiếng mẹ gọi tôi Nhưng tôi có chạy mãi Tìm mãi trong giấc mơ Cũng không thể nào nhìn thấy họ Họ đã đi thật xa Họ đã rời bỏ tôi thật rồi Hôm nay tôi lại đưa em đi gặp chị Thủy nhá. Bác sĩ nói Tuy rằng tình trạng không thay đổi gì Nhưng các chỉ số não bộ đang có những dấu hiệu tích cực. Em cứ yên tâm. Tôi lúc này mới nhìn Quân rồi gật đầu một cái. Khi nhận được sự đồng ý từ tôi, Quân đưa tôi đi. Bây giờ tôi có thể tự đi lại được. Tinh thần của tôi tuy bất ổn, nhưng cơ thể lại hồi phục vô cùng nhanh chóng. Đến nơi tôi không được gặp trực tiếp chị Thủy mà phải đứng nhìn qua một tấm kính. Chị nằm đó với vô số thiết bị máy móc đang được gắn vào người. Đôi mắt thâm quầng hình như chị lại gầy hơn so với vài ngày trước. Chứng kiến cảnh tượng này lại khiến tôi đau lòng biết bao. Tự nhiên tôi cảm thấy như tâm lý của mình bị mất kiểm soát. Tôi chạy nhanh về phòng bệnh của mình và hét lên một cách đau đớn. Sau đó tất cả các đồ vật xuất hiện trong tầm mắt của tôi đều được tôi đập mạnh xuống đất. Quần chạy vào, càng cố can ngăn, tôi lại càng không thể nào kiểm soát được. Tôi biết, đây chỉ có thể là cách duy nhất giúp tôi giải tỏa những cảm xúc bất lực dồn nén như vậy. Thật ra trong hai tuần này, không biết bao nhiêu lần tôi làm như thế. Có vài lần còn tự cầm dao gọt hoa quả để cắt tay mình. Hay đỉnh điểm là lần đi lên tầng cao nhất của bệnh viện để nhảy xuống dưới. Cũng mày những lúc như vậy, quân đều xuất hiện và dang rộng vòng tay bảo vệ lấy tôi. Cũng mày bác sĩ vào kịp lúc và tiêm cho tôi một liều thuốc an thần. Tôi bị thuốc làm cho cơ thể mất hết sức lực và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ nhìn quân đam chiêu rồi lại lắc đầu. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, tôi khuyên cậu là chỗ quen biết nên tôi chỉ muốn nói thật lòng nhất. Tâm lý của bệnh nhân đang có vấn đề. Cơ thể phục hồi được 70% rồi. Vâng, tôi sẽ suy nghĩ lại. Tình hình càng ngày càng trở nặng, cậu nên đưa ra quyết định nhanh chóng đi. Cho bệnh nhân đi điều trị tâm lý càng nhanh càng tốt. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ giỏi đi, quần đường đó như chết lặng. Điện thoại lại gieo, con phải đến công ty vì đang còn rất nhiều việc cần anh xử lý. Việc công là việc công Việc riêng là việc riêng Không thể nào lẫn lộn. Một ngày sau đó tôi tỉnh lại Là một nơi vô cùng xa lạ Không phải là bệnh viện tôi đang nằm điều trị Tôi đưa con mắt sợ hãi của mình Nhìn xung quanh một lượt Tuy phòng bệnh khá sạch sẽ Nhưng tôi lại thấy lạnh lẽo Vì ít ánh sáng và tối tăm vô cùng Tôi vùng tay vùng chân Thì chợt nhận ra chân tay của mình Bị trói Bởi những sợi dây vải trắng Tôi nhớ ra trước đây có vài lần Tôi nghe lén chuyện bác sĩ nói với Quân Nên đưa tôi đi điều trị tâm lý Không có lẽ nào Anh ta định tống tôi vào bệnh viện tâm thần Quân coi tôi là một người điên sao Tôi càng kích động cử động mạnh Thì những sợi dây lại càng siết chặt Tôi bất lực đau đớn và hét lớn Nước mắt của tôi rơi xuống Ướt hết mặt mũi Và không có cách nào lau khô. Thả tôi ra. Tôi không bị điên. Các người tại sao lại đối xử với tôi như thế này? Tại sao lại nhốt tôi vào đây? Quân đâu rồi? Anh quân đâu? Tôi tin tưởng anh biết bao nhiêu. Tại sao anh đối xử với tôi thế này? Anh lừa tôi. Tất cả đều lừa tôi. Trần anh quân. Tôi nhất định phải giết chết anh. Tiếng hét của tôi cứ vang vang khắp căn phòng. Nhưng không có một ai đáp lời. Nơi đây... Lại là một nơi thật sự đáng sợ Quân lúc này đến bệnh viện Thăm tôi như mọi lần Nhưng lần này dường bệnh và bệnh nhân Lại bị di chuyển đi nơi khác Dù có tra hỏi thế nào Các bác sĩ và y tá Cũng không chịu nói Dường như anh đã suy tính Và đoán được một phần nào đó Lại xe nhanh chóng đi về nhà Anh chạy một mạch lên mấy chục bậc cầu thang Đứng trước cửa phòng của bà nội Dù trong lòng có nôn nóng Nhưng anh phải từ tốn để gõ cửa Một lúc sau đó bà nội bước ra vẻ mặt của bà không quá ngạc nhiên Khi nhìn thấy quân Chẳng để quân phải mờ lời trước Bà nói luôn Từ trước đến nay Hiếm lắm cháu mới chủ động tìm bà Tự nhiên tại sao hôm nay Lại lên đây Nhìn cháu có vẻ gấp gáp Xem ra có chuyện gì đó rất quan trọng Đúng không Nào nói đi Cháu muốn hỏi bà một chuyện hả? Cháu cứ hỏi đi, nhưng mà chưa chắc là bà cho cháu một câu trả lời. Có phải bà đưa Phương đi có đúng không ạ? Bà nội nở một nụ cười, một nụ cười ẩn giấu biết bao nhiêu điều khó hiểu. Sao cháu lại nghĩ là bà? Bà là người duy nhất có thể làm được điều đó. Đúng vậy, là bà đã làm. Tại sao bà làm thế? Phường thực sự là chưa bình phục mà. Cháu quan tâm nói nhiều hơn bà tưởng. Cháu quan tâm với tư cách là một người anh trai. Theo bà thấy thì không phải như thế. Bà nghĩ sao cũng được. Rốt cuộc là bà giấu cô ấy ở đâu. Nếu như bà không nói cho cháu biết thì sao? Từ trước cháu chưa cầu xin bà điều gì. Bố cháu vừa mất. Cháu biết gia đình mình dạo gần đây hỗn loạn. Cháu chỉ muốn thay bố chăm sóc cho em gái. Cháu xin bà. Bà cho cháu biết, rốt cuộc là bà đưa em gái cháu đi đâu. Có phải là cháu đã yêu cây Phương có đúng không? Quần dường như ngỡ ngàng khi nghe câu hỏi từ bà nội. Ừ. Bà nói gì thế ạ? Cháu tại sao có thể chứ? Cháu và Phương là anh em ruột cơ mà. Đó là hiện tại, còn quá khứ thì sao? Sao bà hỏi cháu như thế? Cháu thực sự không hiểu. Nói xong bà nội di truyền về phía ngăn kéo, lấy ra một xấp ảnh, chụp Quân và tôi. Bà vứt xuống bàn, với thái độ có phần gay gắt. rốt cuộc thì trong quá khứ, cháu và cái Phương có quan hệ gì? Quân à, cháu đang che giấu bà một bí mật gì, có đúng không? Mọi chuyện trong quá khứ đều là hiểu lầm thưa bà. Bây giờ chúng ta đang sống ở hiện tại. Phương không những vừa mất bố, mà mất thêm cả mẹ. Bà thử xem. Trong hoàn cảnh như thế Phương sụp đổ ra sao chứ Chúng cháu không có gì cả Cháu cũng biết nghĩ cho người khác quá nhỉ Từ lúc cây Quỳnh nó mất Bà chưa thấy cháu đối xử tốt Với ai như thế này cả Quỳnh cũng mất rồi Cháu không muốn nhắc lại chuyện cũ Lúc cuối còn sống Bà cũng gây khó dễ cho chúng cháu Bởi vậy cháu xin bà Từ bây giờ bà để cho chúng cháu Tự quyết định cuộc đời của mình đi Được, nếu cháu muốn như vậy Giờ bà có thể nói cho cháu biết Phương rút cuộc đang ở đâu à Bà đưa nó tới một nơi rất tốt để điều trị tâm lý Nó cũng là cháu của bà Tại sao bà có thể bỏ rơi nó được chứ Bà không cho cháu biết có đúng không ạ Thời gian qua cháu chăm sóc cho nó như vậy là đủ rồi Đổi lại bây giờ bà thay cháu Chăm sóc cho Phương Bố vừa mới mất Việc của cháu bây giờ là tập trung vào công việc ở công ty, còn rất nhiều việc cần cháu giải quyết. Việc của công ty, cháu vẫn hoàn thành đầy đủ và không để ra sai sót gì đâu ạ. Bà ơi, bà yên tâm. Bà, bà cho cháu biết được không ạ? Bà không thể cho được. Nếu như bà không cho cháu biết, cháu sẽ tìm cách của riêng mình. Thôi, tùy cháu vậy. Vậy không còn việc gì. Cháu xin phép Bà thật không ngờ Vì một đứa con gái Mà cháu lại dám thể hiện thái độ đó trước mặt bà sao Cháu giỏi lắm Cháu không có ý gì cả Nếu cháu có làm cho bà Cảm thấy buồn phiền Thì cháu xin lỗi Cháu chỉ đang làm những việc Và nói những điều mà mình cho là đúng Hết việc rồi cháu đi đi Bà muốn được nghỉ ngơi Cháu xin phép Cháu hy vọng bà không giấu cháu chuyện gì Nếu như bà đồng ý cho Phương về nhà mình Và chấp nhận Phương làm cháu gái Là con gái ruột của bố Thì cháu mong bà Đừng bỏ rơi em ấy Quần rời đi Dù trong lòng rất tức giận Nhưng mà anh phải cố gắng Kiếm nén cảm xúc Vì người anh đang nói chuyện Không phải là kẻ thù Mà là người thân trong gia đình Từ lúc bị truyền tới bệnh viện tâm thần Hàng ngày tâm trạng và tâm lý của tôi Càng ngày càng nặng nề Trước đây mỗi khi tôi không kiềm chế được cảm xúc Quân là người ôm tôi vào lòng Anh dành cho tôi những cái ôm ấm áp An ủi tôi Khiến cho tôi hạnh phúc Còn bây giờ thì sao Thay vào đó là thuốc an thần Cùng với những sợi dây trói buộc Mỗi lần tôi tức giận Đập phá đồ đạc Có những lúc tôi tự nghĩ Có khi nào mình càng ở đây lâu Thì lại càng phát điên lên hay không Vốn dĩ tôi không sợ Tại sao Lại không ai chịu hiểu rằng tôi không bị điên Đã gần một tháng trôi qua Tại sao không có ai chịu đến thăm tôi Mỗi ngày tôi đều nhìn lên bầu trời Nhìn xung quanh Giống như tìm kiếm một sáng hình nào đó Tại sao chứ Tại sao quân lại không đến thăm tôi Tôi không biết tình hình sức khỏe của chị Thủy Dạo này ra sao Tình trạng có ổn định hơn không Lòng tôi lúc nào cũng nóng như lửa đốt Thì thoảng không chịu được mà nhờ bác sĩ liên lạc với người nhà giúp tôi Nhưng tôi đều bị từ chối Tôi không hiểu tại sao Bác sĩ chỉ nói khi nào tôi khỏe hẳn mới cho gặp người thân Còn bây giờ thì chưa thể được Ngày hôm nay tôi được ra ngoài sân để ngắm trời và hít không khí trong lành Vì bị nhốt trong phòng nhiều ngày Ở đây lâu tôi cũng học được cách giả vờ là như thế nào Lúc nào tôi cũng gật đầu tỏ vẻ nghe lời các bác sĩ để họ có thể đánh giá tình trạng của tôi một cách công tâm nhất. Tôi không đập phá, không hét lên lớn tiếng. Tôi hiểu bây giờ bản thân của tôi cần phải làm mọi cách để có thể thoát khỏi nơi này. Tôi còn rất rất nhiều việc phải làm và không thể nào lãng phí thời gian. Hôm nay ở đây có một đoàn thiện nguyện đến phát quà và nấu cháo cho các bệnh nhân. Tôi thấy rất đông người. Có hỏi bác sĩ, thì họ trả lời tôi. Trong đám đông đúc đó, bỗng dưng một thân hình cao lớn xuất hiện, lọt vào tầm mắt của tôi. Tôi giật mình đứng dậy, chạy nhanh tới. Đông người quá nên tôi nhanh mất dấu người đó. Cũng may sau một hồi chạy mấy vòng sân để tìm kiếm, tôi cũng có thể tìm thấy người quen. Tôi mừng như muốn khóc, tôi chạy lại, nắm lấy tay người đó. Rồi nhanh chóng tìm một góc khuất Tôi biết thực ra trong đây Vẫn có tay mắt thi thoảng Luôn theo dõi tôi Nên mọi hành động của tôi cần phải cẩn trọng Người đó có vẻ bất ngờ Tôi vội vàng bịt miệng người đó Để tránh bị lộ Sau khi đưa đôi mắt quan sát một lượt Nhận thấy xung quanh không có ai khác Tôi mới yên tâm cất tiếng Anh còn nhớ tôi chứ Người đàn ông ấy đưa tay Gạt nhẹ tay tôi xuống, sau đó gật đầu. Là Phương, sao cô lại ở đây? Ánh mắt của anh ta khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi mặc bộ quần áo bệnh nhân trên người. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại bị đưa vào đây. Cô bị bệnh gì à? Chuyện dài lắm, tôi kể cho anh nghe sau nhé. Được. Trước đây tôi từng cứu con anh một lần. Anh có nói với tôi, anh sẽ thực hiện một việc mà tôi yêu cầu có đúng không? Đúng vậy, cậu nói đó đến bây giờ đang còn tác dụng. Tôi biết anh là người có tiền. Với cả chắc chắn, anh cũng quen biết không ít người ở đây. Bởi vì tôi thấy đoàn thiện nguyện ấy hay đến đây làm. Thôi nào, cô có chuyện gì? Cô nói vào vấn đề chính đi. Chỉ cần trong tầm tay của tôi, tôi nhất định giúp cô. Tôi xin anh, tôi xin anh giúp tôi ra khỏi đây. Nếu anh giúp tôi, tôi sẽ trả ơn anh bằng bất cứ giá nào. Đang nói bỗng nhiên tôi thấy bụng đau nhói. Tôi nhăn mặt, chân không đứng vững mà phải bám vào tay của Hoàng. Tôi thấy toàn thân của mình mất đi sức lực, đầu óc của tôi quay cuồng. Hoàng thấy như vậy, cố gắng giữ lấy người tôi. Phương, cô không sao đấy chứ? Tôi, tôi đau bụng quá. Để tôi gọi bác sĩ. Nói xong tôi ngất đi, Hoàng vội vàng đỡ lấy người tôi. Phương à! Cô nhất định đừng để xảy ra chuyện gì Sau khi ngất đi tôi không biết thêm gì Mãi đến khi tỉnh dậy tôi mới biết Mình lại đang ở trong một căn phòng xa lạ Nhưng lần này rất may Tôi không ở một mình Mà tôi ở cùng với Hoàng Tôi đưa con mắt khó hiểu nhìn về phía Hoàng Anh nhìn tôi tử tốn Cô thấy trong người thế nào? Tạm thời tôi thấy cơ thể của mình Cơn đau vừa nãy hình như cũng qua đi Tôi cảm thấy ổn Tôi gật đầu và nói với Hoàng Tôi thấy bản thân tốt Cô chắc chắn chứ Tôi nhìn sắc mặt của cô không ổn cho lắm Với cả vừa rồi Cô bị ngất đi Sức khỏe không thể nào coi thường Tôi sẽ chú ý Nhưng tôi đang ở đâu thế này Là phòng bệnh của một bệnh viện phụ sản Tại sao tôi lại ở đây ạ Cô yên tâm đi Ở đây chỉ có tôi và cô Tôi sắp xếp ổn thỏa rồi Cái người mà hay theo dõi cô trong bệnh viện tâm thần Tôi cũng cắt đuôi được rồi Nên cô cứ yên tâm Nhưng... Nhưng mà tại sao tôi lại vào bệnh viện phụ sản chứ? Cô bình tĩnh nghe tôi nói Việc tôi chuẩn bị nói Đối với tôi Đó là chuyện tốt Còn đối với cô thì tôi không chắc Chuyện... chuyện gì? Anh nói cho tôi nghe Cô đang mang thai Bác sĩ nói vì bào thai mới được hình thành nên còn rất yếu. Với cả hình như cô vừa trải qua một việc gì đó khiến cơ thể của cô bị thương, có đúng không? Anh vừa nói, tôi mang thai à, làm sao có thể xảy ra chuyện hoang đường này được chứ? Nếu như cô không tin, cô nhìn kết quả đi. Sau khi cô đau bụng và ngất đi, tôi thấy dưới chân chảy máu. Tôi không biết phải làm cách nào nên đành đưa cô đến bệnh viện phụ sản gần đây. Và đây là kết quả Tôi nghe như xét đánh ngang tay Tôi đưa tay nhận lấy kết quả xét nghiệm và siêu âm từ tay của Hoàng Đọc từng chữ, từng chữ Mỗi nét chữ đánh máy hiện lên rõ ràng Khiến cho tôi không thể nào chối bỏ Một sinh linh bé nhỏ Đang dần hình thành trong cơ thể của tôi Cảm giác này, tâm trạng này Tôi nên vui hay buồn đây Tôi nên cười hay khóc đây Tôi rờm rớm nước mắt nhìn Hoàng Cách đây một tháng, tôi bị tai nạn giao thông, phải nằm trong bệnh viện điều trị, mất một thời gian khá lâu. Nhưng tôi không hiểu tại sao đứa bé có thể tồn tại trong bụng mà không bị hề hấn gì. Hơn nữa các bác sĩ điều trị cho tôi lại không hề phát hiện ra. Tôi bị va chạm mạnh như vậy, không có lý gì mà đứa bé lại không bị ảnh hưởng. Bác sĩ có nói là bào thai mới được hình thành nên tôi nghĩ trong thời gian cô bị tai nạn. Bao thai chưa hình thành nên không gặp vấn đề. Tôi cũng không rõ cho lắm. Nếu như cô muốn, tôi có thể hẹn cô gặp riêng bác sĩ để nói chuyện. Không cần đâu. Anh giúp tôi thế này. Tôi biết ơn lắm rồi. Có vẻ cô hơi khó xử khi biết sự xuất hiện của đứa trẻ này có đúng không? Anh phải giúp tôi. Bây giờ người duy nhất tôi có thể nhờ. Chỉ có anh mà thôi. Tôi đang còn nợ cô mà. Có việc gì? rằng tôi giúp cô cứ nói. Tôi dựa lưng vào thành giường, đưa ánh mắt nhìn đi chỗ khác, rồi bắt đầu kể cho Hoàng nghe tất cả những sự việc xảy ra đối với tôi trong thời gian qua. Tôi không rõ Hoàng là con người như thế nào, tôi chỉ biết đưa ra một quyết định táo bạo là tin tưởng vào cầu xin sự giúp đỡ từ anh ta. Được ăn cả còn ngã thì về không. Tôi không biết cuộc sống phía trước của mình sẽ ra sao, nhưng bây giờ Tôi cần sống cho hiện tại, cần sống cho bản thân mình, và sống vì đứa trẻ trong bụng. Tôi thấy buồn nhiều hơn là vui, bởi vì Quân là anh trai ruột của tôi. Vậy mà giờ, tôi lại mang thai với chính anh ruột của mình. Tôi phải làm sao đây? Tôi bỏ hay giữ lại? Đầu óc của tôi bây giờ là một mớ hỗn độn. Hoàng nghe xong ánh mắt của anh trầm ngâm, một khuôn mặt rất nhiều biểu cảm. Được tái hiền. Trước mặt tôi không hứa là mình giúp được cô 100% hay không. Tôi chỉ cần thời gian, suy nghĩ. Và hướng đi này của cô khá là táo bạo và nguy hiểm. Tôi chỉ là người ngoài, khó lòng có thể can thiệp. Đứa bé không có tội tình gì. Bởi vậy, cô giữ đứa bé này lại đi. Nếu sau này cô sinh nó ra, cô không muốn nuôi. Có thể gửi lên chùa hoặc gửi tới các trung tâm bảo trợ xã hội. Nhờ họ giúp. Tôi hứa tôi đưa cô ra khỏi bệnh viện tâm thần đó. Tôi làm không phải vì tôi nợ cô. Mà bởi vì tôi cảm thấy hiện giờ cô tỉnh táo. Hoàn toàn không có bất cứ thể hiện thái quá nào. Cô không đáng phải chịu như vậy. Và còn việc chị gái của cô. Tôi sẽ âm thầm làm thủ tục. Đưa đến một bệnh viện khác. Nhưng mọi chi phí tôi sẽ không thể nào hỗ trợ cô hoàn toàn được. Tôi hiểu. Chỉ cần anh giúp tôi. Tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Còn những việc sau này của cô, tôi phải cân nhắc. Mỗi quan hệ của chúng ta không phải là thân thiết. Nên tôi không thể mạo hiểm mà đánh cược. Mong cô hiểu cho. Tôi hiểu mà. Cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta đi về bệnh viện tâm thần. Thời gian không còn nhiều. rời đi lâu quá, sẽ bị tai mắt phát hiện. Được, chúng ta đi. Chuyện đến nước này rồi. Cô phải cố gắng bảo vệ bản thân mình không được để lộ ra việc mình đang mang thai. Như vậy rất nguy hiểm. Cô phải che giấu được mọi chuyện cho đến khi tôi đưa được cô ra khỏi đó. Cô hiểu chứ? Tôi nhớ rồi. Tôi hiểu. Ngày chiều hôm đó, tôi lên xe về bệnh viện nhờ sự giúp đỡ của Hoàng và các bác sĩ tay trong của anh. Tôi về phòng bệnh của mình an toàn và không bị ai phát hiện. Tôi thở vào nhẹ nhõm. Từ ngày hôm nay, khi biết mình mang thai, Tôi càng về cẩn trọng hơn trong mọi hành động. Tôi đến khi màn đêm bùa vây, trong một quán ăn khá bình dân và vắng khách trong thành phố. Hần hẹn quân ra với tư thế vô cùng tự tin. Cả quán chỉ có hai lượt khách, tính cả hai người họ. Cô hẹn gặp tôi có chuyện gì? Hần tử tốn gắp cho quân vài miếng thức ăn. Nghe nói anh thích ăn mấy món gia đình, dân dã kiểu như thế này, nên em muốn mời anh đến đây ăn thôi. Cô đừng có diễn kịch trước mặt tôi. Vở kịch hạ màn được rồi. Chuyện đêm hôm đó, tôi nhớ ra tất cả. Cô dám lừa tôi, dám cho tôi uống cả thuốc tích dục. Hân nói bằng giọng tình bơ, không có chút ngạc nhiên hay là hối hận nào. Cuối cùng anh cũng nhớ ra sao? Bởi vậy anh không liên lạc lại với em. Và cũng không có ý định, muốn chịu trách nhiệm có đúng không? Quần khá là tức giận khi nghe Hân thú nhận. Và không có một chút xấu hổ. Anh giọng khá là gay gắt. Nhưng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nói đi. rốt cuộc là cô muốn gì từ tôi? Tiền á? Tôi có thể cho cô. Tiền ư? Anh coi thường em quá rồi. Em khác với những con đĩa ngoài kia. Ngủ với đàn ông chỉ lấy tiền. Em không cần tiền của anh. Cái thứ em cần. Là tình cảm kia. Vậy thì tôi xin lỗi. Tôi không thể làm cho cô tọa nguyện. Anh yêu ai rồi sao? Đó không phải là việc của cô. Tùy anh thôi, anh yêu ai cũng được. Em không quan tâm. Nhưng mà em chỉ muốn báo cho anh một tin quan trọng. Là anh được làm bố rồi. Cô vừa nói cái gì? Em nói là em có thai rồi. Và lần này anh phải chịu trách nhiệm với em. Cô có biết mình đang nói điều điên khùng gì không? Hẳn đứng dậy và lấy trong túi ra một tờ giấy siêu âm rồi ném về phía người của quân. Cô ta nói bằng giọng khá là gay gắt. Nếu như anh không tin, anh có thể nhìn. Giấy siêu âm từ bệnh viện đấy. Chuyện quan trọng như thế này, sao tôi có thể lừa anh được? Ít ra anh là đàn ông. Anh làm được, thì anh phải chịu trách nhiệm chứ. Quân nhặt tờ giấy siêu âm lên, sau đó chăm chú nhìn một lúc. Cuối cùng, anh trả lời. Được. Nếu như cô mang thai thật, thì bây giờ cô có dám đi tới bệnh viện với tôi để khám thêm một lần nữa hay không? Tôi sợ cái gì anh? Đi thì đi. Nói xong cả hai người cùng nhau rời khỏi quán ăn khi Quân chủ động thanh toán. Ngồi trên xe, hai người không ai nói với nhau câu nào. Đến nơi cũng may là bệnh viện tư, nên bây giờ đang còn mở cửa. Quân đi trước, hần lẽo đẽo theo sau. Chỉ mất có vài phút là một số thủ tục Thì Hân được đưa vào trong phòng khám Lần này để yên tâm và chắc chắn Quân có vào theo Khi bác sĩ siêu âm Hình ảnh được chiếu trên màn hình Tim thai đang đập Một sinh linh bé nhỏ Đang được hình thành trong bụng của cô ta Quân như chết lặng Không dám tin vào kết quả trước mắt Hân quay sang nhìn Quân Bằng một bộ mặt đắc thắng Xong xuôi Họ rời khỏi phòng bệnh Quân chủ động đưa Hân về nhà, dù anh có đang ghét người phụ nữ này đến như thế nào, thì anh ta không thể nào động tay động chân hay làm tổn thương cô ta được. Hân đang mang thai con của anh, đứa trẻ không có tội, người lớn mới là kẻ có tội khi dèo dắt lên những chuyện động trời như thế này. Xe đi được một đoạn, Quân nhìn sang Hân, anh thấy cô ta có vẻ mệt mỏi nên động lòng thương xót. Anh mở lời trước. Bây giờ cô định tính thế nào? Cuối cùng anh cũng tin tôi rồi chứ. Tôi không hề nói dối anh. Tôi không có ý muốn hỏi câu này. Nhưng cô có chắc đứa bé trong bụng là con của tôi không? Chúng ta chỉ qua đêm có một lần. Hơn nữa đó là sự cố. Chuyện đậu thai. Tôi cảm thấy hoang đường. Anh nghĩ rằng tôi là loại con gái gì? Một lần hay hai lần? Nó giống như nhau cả thôi. Tôi hy vọng là cô không nói dối. Nếu như sau này khi đứa trẻ sinh ra, tôi đi xét nghiệm ADN để xem kết quả. Một người phụ nữ dối trá, dùng thủ đoạn như cô, tôi không thể nào trao lòng tin 100% được. Được thôi, vậy cứ đợi mà xem. Lúc đấy anh đừng có mà hối hận. Tôi không làm cái gì sai. Tôi không sợ. Trước mắt thì tôi nhận cái thai trong bụng của cô. Cô nên giữ gìn sức khỏe, cẩn thận. Cô cần gì? Cô nói với tôi. Tôi không những muốn anh chăm sóc cho tôi, mà tôi muốn anh phải cưới tôi. Nhưng tôi không yêu cô, chúng ta không yêu nhau, tại sao lại phải cưới xin miễn cưỡng? Tôi không cần biết, việc tôi cần là một danh phận. Cô đừng có quá đáng, tôi chưa thực sự công nhận cái thai là con của tôi, nên cô đừng ở đây mà ảo tường sức mạnh. Anh... bây giờ mời cô xuống xe. Hân không thể nào chối cãi thêm được. Mà bực dọc xuống xe không một lời từ biệt. Thực ra trong lòng của Quân bây giờ đang rất dối bời. Không biết nên tin hay là không tin. Bản lĩnh của một thằng đàn ông bắt anh phải có trách nhiệm. Nhưng lý trí và con tim lại cho anh một cảm giác rất mơ hồ và nghi ngờ. Nếu như đó là con của anh thật, anh đối xử với anh như vậy thì đúng là tội cho cô ta. Phụ nữ mang thai, cơ thể cảm xúc tinh thần lúc nào cũng nhạy cảm hơn người bình thường. Đang bồng lùng trong một loạt suy nghĩ Thì tiếng chuông điện thoại vang lên Quân giật mình nheo đôi mắt Nhìn vào màn hình Rồi tự kéo mình Nghĩ về mình hiện tại Alo tôi nghe Chuyện cậu nhờ tôi cuối cùng cũng có kết quả Chuyện gì? Nhiều việc quá tôi không nhớ Dạ chuyện của cô Phương ạ Tôi đã điều tra được nơi Mà bà nội cậu âm thầm Xăm lòng cô ấy Cảm ơn chị Mau gửi cho tôi địa chỉ đi Ok tôi gửi qua ngay chỉ mất vài giây tin nhắn cùng với dòng chữ ghi địa chỉ cũng được gửi đến cho quân anh cúp máy cười hài lòng quên mất luôn chuyện hân cô thai anh đánh tay lái xe chuyển làn đi theo hướng ngoại thành Hà Nội trời hôm nay khá là đẹp có vài vì sao nho nhỏ tôi đứng ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đẹp quá càng nhìn tôi lại càng muốn được thoát ra khỏi đây Để tận hưởng cuộc sống tự do, tự tại, không còn bị giam lòng. Tôi đưa tay lên bụng mình, nghĩ đến đứa bé chưa chào đời, lại phải chịu không biết bao nhiêu tủi nhục, buồn đau khi nằm trong bụng của mẹ. Còn mau ra đây với mẹ, để mẹ không còn cảm thấy cô đơn nhé. Mẹ sẽ chiến đấu, mẹ mạnh mẽ hơn. Dù có phải khổ đau như thế nào, mẹ cũng chịu đến chết. Mẹ sẽ cố gắng bảo vệ con giữ gìn bản thân, gắng gượng đến lúc con chào đời. Bởi vậy con phải mạnh mẽ lên. Dù là con trai hay là con gái, mẹ nhất định sẽ yêu thương con. Không biết Hoàng làm cách nào đó, mà từ lúc gặp anh ta đến bây giờ, tôi thấy mình không còn bị khống chế hay là bị thường xuyên theo dõi giống như trước. Nói chung là tôi thấy thoải mái, ngàn lần cảm ơn cũng không đủ để tôi dành cho anh ta. Tôi cứ đứng thần thơ như vậy, mấy tiếng đồng hồ mà không thấy chán. Cứ thả mình vào trong những suy nghĩ tích cực và có cả tiêu cực. Rồi bỗng nhiên tôi thấy trước cửa phòng tôi có tiếng động. Sợ này đã muộn lắm rồi, bác sĩ còn đến đây làm gì chứ? Đây là khu vực có phòng bệnh yêu cầu, nên bệnh nhân khó có thể vào. Rốt cuộc là ai? Tôi thấy tò mò nên liền bước ra. Đập vào mắt của tôi... Là một gương mặt vô cùng quen thuộc Nhưng lại xa lạ tới nỗi Muốn chạm tay vào cũng khó Quân xuất hiện trước mặt tôi giống như một giấc mơ Tôi còn tưởng mình bị hoa mắt Tôi đứng sững như trời trồng Muốn cất tiếng hỏi Nhưng cơ miệng không sao mở được Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy Cho đến lúc quân mở lời Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em Cảm giác lúc này của tôi Không biết nên vui hay nên buồn đấy Nên khóc hay nên cười. Anh Quân. Tôi và Quân bước vào trong phòng. Tôi ngồi đầu giường, anh ngồi cuối giường. Có lẽ hai đứa không nhìn đối diện sẽ khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái hơn. Dạo này, em thế nào? Em khỏe chứ? Sống trong bệnh viện tâm thần gần ba tuần rồi. Bị giam lòng thế này. Anh nghĩ tôi thực sự ổn sao? Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên để mắt tới em nhiều hơn có thể. Tôi không phải là trẻ con. Anh có thể để mắt tôi cả đời được hay không? Tôi không cần. Tôi có lỗi với em. Từ bây giờ tôi ở đây, tôi đưa em về. Tôi về đâu? Tôi có nhà để về sao? Sao em nói thế? Anh đừng có đóng kịch nữa. Phương à, tôi xin anh. Anh đừng gọi tên tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm. Em giận tôi nhiều đến như vậy sao? Anh đừng nói những lời vô nghĩa. Nhân lúc gặp anh ở đây, tôi muốn hỏi anh thêm một lần. Ai là người đưa tôi vào đây? Là anh? Là bà nội anh? Hay là chính mẹ của anh? Là ai bây giờ cũng không còn quan trọng. Anh là người đưa em ra khỏi đây. <cười> anh có biết suốt thời gian qua tôi sống khổ sở như thế nào không? Tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Bị nhốt cùng với những người bệnh nhân tâm thần. hàng ngày lọ họ la hét. Họ lên cơn. Chương kiến cảnh đó tôi vô cùng sợ hãi. Tôi nói tôi không bị điên. Hãy cho tôi gặp người nhà. Thì họ trói tôi bằng những sợi dây vải. Sau đó là những liều thuốc an thần tê bốt. Anh biết là tôi khổ sở thế nào không? Tôi vốn dĩ rất tỉnh táo. Nhưng khi các người ép tôi vào đây, tôi mới muốn phát điên. Bây giờ anh vào đây làm gì hả? để làm cái gì? Bây giờ dù có nói thế nào em cũng không tin. Tôi chưa từng có suy nghĩ rằng tôi lại đối xử với em một cách tàn nhẫn như vậy. Chưa từng. Chẳng phải người muốn tôi chết là anh sao? Anh đã từng một mực đổ an rằng tôi là người giết chết người yêu của anh. Tại sao? Tại sao không đối xử lạnh lùng với tôi như ngày trước đi? Như vậy ít ra tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn bây giờ rất nhiều. Chuyện trước đây là tôi hiểu lầm em, tôi chưa có cơ hội xin lỗi. Bởi vậy, xin em cho tôi một cơ hội. Cơ hội á, đó là điều anh muốn, còn tôi thì không. Bây giờ tôi phải làm gì? Để cho em cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ trở lại chứ. Làm gì á, anh chết đi. Anh đi chết đi. Như vậy chắc chắn là tôi mãn nguyện. Tôi lấy trong ngăn kéo ra một con dao. Lưỡi dao sắc bén tạo ra một thứ âm thanh chết người. Tôi dí dao lên cổ của mình, nhìn quân bằng ánh mắt, không thể nào diễn tả thành lời. Nếu như anh không đi, tôi chết trước mặt anh. Chắc chắn là anh sẽ cảm thấy hạnh phúc có đúng không? Phương, tỉnh táo lại ngay. Tôi đến đây chỉ muốn thăm em, ngoài ra tôi không có ý gì cả. Tôi thừa nhận trước đây, tôi đã từng dành những lời nói không hay cho em. Nhưng đó là quá khứ Chúng ta có hiện tại là phải sống cho tương lai Chứ không phải là đem cái quá khứ Biết bao nhiêu hiểu lầm ấy Để dằn vặt nhau Em có hiểu không Tôi bỏ con dao xuống Đặt mạnh xuống bàn Vậy thì anh nói đi Suốt những ngày tháng qua Tại sao anh không đến Bây giờ đến đây đột ngột như vậy Đến đây làm gì Em có thể không tin anh Những chuyện khác Nhưng chuyện này nhất định em phải tin anh. Anh không phải là người đưa em vào đây. Bà nội âm thầm bí mật giấu anh đưa em tới đây. Anh phải mất rất rất nhiều thời gian mới tìm ra chỗ này. Sau khi bố mất tình hình công ty rơi vào khủng hoảng cổ phiếu thì sụt giảm, nghiêm trọng nên sức khỏe tâm lý và tinh thần của bà nội không được tốt. Hơn nữa, bà đưa em đến đây chỉ vì muốn tốt cho em đưa tôi vào bệnh viện tâm thần trong khi tôi không bị điên là muốn tốt cho tôi á. Có thể em không biết nhưng tôi nghĩ rằng em thông minh để hiểu vụ tai nạn vừa rồi xảy ra không phải là một sự trùng hợp. Hiện tại cảnh sát chưa thể nào tìm thấy tung tích chiếc xe và hung thủ gây ra tai nạn. Trường nào chưa bắt được thủ phạm thì lúc đó em chưa an toàn. Nói đến đây mới nhớ nhân tiện ấy Tôi nói luôn cho anh hiểu Nếu đó chính xác là một vụ tai nạn do được sắp xếp Thì kẻ tình nghi số 1 không ai khác Chính là mẹ anh Anh nghĩ xem Ngoài mẹ anh ra Thì ai làm gì căm ghét mẹ con tôi đến tận xương Tủy Anh cũng chưa biết rằng Mẹ anh vẫn hay đi tìm gặp tôi Bà đe dọa tôi Bà bắt buộc tôi Phải rời khỏi căn nhà đó Em cũng đừng quên rằng bố cũng mất trong vụ tai nạn đấy Mẹ anh thương bố rất nhiều, thương hơn cả mạng sống của bà ấy. Nên em đừng có mang thù hẳn cá nhân mà áp đặt lên mẹ anh. Có thể mẹ và em khó có thể hòa hợp, nhưng không có nghĩa rằng em có thể quy tội cho một người mà em ghét, trong khi em không có chứng cứ. À, cuối cùng điều anh muốn nói với tôi chỉ là bảo vệ mẹ con anh thôi chứ gì. Thôi được, vậy thì anh đến đây làm cái gì? Đó là những lời anh chỉ muốn giải thích cho em hiểu Em tin cũng được, nghi ngờ cũng được Anh không có gì để nói Nhưng anh đã hứa Cả đời này anh phải chăm sóc cho em Dù bằng cách nào Anh phải đưa em ra khỏi đây Sau đó chúng ta trở về nhà Có được không Phương? Lý do tại sao tôi phải theo anh? Bởi vì em là em gái của anh Nếu như không phải vậy Nếu như bố không mất đi Thì anh không bao giờ quan tâm tôi thế này. Có đúng không? Em đừng nói về quá khứ. Nhưng có một điều này. Tôi muốn hỏi anh. Nhìn tôi giống chị Quỳnh. Đến như vậy sao? Em là em, Quỳnh là Quỳnh. Là hai người hoàn toàn khác nhau. Làm sao có thể giống nhau được chứ? Thì tại sao ánh mắt của anh nhìn tôi lại giống với ánh mắt anh nhìn chị Quỳnh? Anh nói đi. Dù có nói ra em cũng không hiểu Bởi vì đó Mà thôi Giữa chúng ta cuối cùng Không thể nào tồn tại hai chữ tình yêu Có đúng không? Tình yêu Là tình cảm Của những người anh em trong gia đình Chỉ có vậy thôi hả? Thế thì bây giờ tôi hiểu rồi Tôi hiểu tất cả rồi Anh không làm phiền em nữa Em nghỉ ngơi đi Anh không ở lâu được, bởi vì sợ bị phát hiện. Anh sẽ về thuyết phục bà nội, nếu như cuối cùng bà không đồng ý. Anh chỉ còn cách tự ý, đưa em đến một nơi khác. Tôi không nói gì nữa, tôi quay lưng vào tường, nghe những bước chân của quân rời đi. Tôi nuối tiếc biết bao nhiêu, vì không nói được một lời tạm biệt tử tế. Căn phòng tĩnh mịch với màn đêm bao trùm, tôi thấy mình cô đơn. Tại sao? Tôi lại cô đơn thế này Tại sao có những thứ tình cảm Lại chớ treo đến như vậy chứ Tại sao khi bị phát hiện Có tình cảm sâu nặng với một người Thì mới biết Chúng tôi là anh em ruột Rồi còn đứa trẻ đáng thương Trong bụng này thì sao Tôi phải làm sao đây Số phận này Đúng là biết chiêu đùa tôi Nỗi buồn cứ liên tiếp kéo đến Sự mất mát đau thương Sắp trở thành bữa ăn chính hàng ngày của tôi Tôi phải làm sao mới có thể thoát khỏi đầy ải nhân gian này. Hai ngày sau đó, khi tôi đang ngồi trong phòng đọc những cuốn sách về cách kiềm chế cảm xúc, thì bà nội bước vào. Đã từ rất lâu, từ lúc ở đám tang, đây là lần thứ hai tôi mới gặp lại bà, ở khoảng cách gần như vậy. Tôi sững sở, đứng bật dậy, tay cầm không vững mà rơi mất cuốn sách. Bà nội là người mờ lời trước. Nhìn thấy ta còn sợ lắm à? Sao mà cầm cuốn sách cũng bị rơi? Tôi lắc đầu cố gắng chấn chỉnh lại tâm trạng để nói chuyện với bà nội. Bà không phải là người đơn giản, vô cùng đáng sợ. Nên khi thấy bà đến thăm tôi đột ngột thế này, tôi có một sự cảm chẳng lành. Dạ không, tại... Tại cháu thấy bất ngờ. Sức khỏe và tâm lý của cháu ổn cả rồi chứ. Dạ vâng ạ cháu thấy đỡ hơn nhiều. Chắc cháu cũng không hận ta, vì ta đưa cháu tới đây chứ. Tôi giận chứ, giận nhiều chứ, nhưng tôi đang kiềm chế, bởi vì người đang đứng trước mặt tôi là bà nội, là người thân của tôi. Cháu không ạ? Bà là bà nội của cháu, sao cháu có thể chứ? Có những suy nghĩ như vậy là không được à? Ta dâu cháu đến tận nơi xa xôi thế này. Vậy mà thằng Quân nó lại cứ tìm ra được. Nó đến đây gặp cháu rồi. Có đúng không? Dạ vâng ạ. Không biết cháu nói gì với nó. Để nó về nhà nổi trận lôi đình với ta. Nhất quyết bảo ta đưa cháu về nhà. Cháu... Cháu không... Phương này. Cháu là cháu nội của ta. Tất nhiên ta không thể nào bỏ rơi cháu. Nhưng có một chuyện này... Ta cần phải làm rõ... Dạ có chuyện gì thưa bà Tại sao cháu đem lòng yêu thằng Quân Cháu có biết nó là ai không Nó chính là anh trai ruột của cháu Tại sao cháu lại có những thứ tình cảm Suy nghĩ loạn luân như vậy chứ Cháu có muốn ta từ mặt cháu ở đây không Và đưa cháu đi một nơi không ai biết đến Ta đưa cháu về Đúng là một sai lầm Người ta nói không sai Mẹ nào con đấy Từ lúc cháu xuất hiện Gia đình nhà ta xáo trộn hết tất cả Hơn nữa đứa con trai duy nhất của ta cũng bị chết. Vô tình tất cả là do cháu hại. Cháu có biết hậu quả cháu gây ra nó lớn như thế nào không? Ta không biết đến bao giờ mới có thể tha thứ được cho cháu đây. Tôi nắm chặt tay. Những lời nói của bà nội khiến tôi thực sự tổn thương và phải rơi nước mắt. Tôi biết trong mắt bà, tôi giống như một gánh nặng. Một đứa cháu ngoài giá thú không được bà thừa nhận. Tôi từ từ bước xuống gần chỗ bà, tôi đưa đôi mắt cầu xin hướng về đôi mắt của bà. Tôi quỷ xuống, hai tay của tôi đan vào nhau, cầu xin. Mặt tôi cúi gầm xuống, chạm vào nền đá hoa lạnh buốt, vừa rưng rưng nước mắt, vừa nói với bà. Cháu xin lỗi, tất cả là tại cháu không tốt. Cháu biết cháu sai rồi, Cháu sẽ nhận hết lỗi lầm về mình, nhưng cháu xin bà. Bà đừng bỏ rơi cháu, đừng để cháu một mình, đừng đưa cháu đi nơi khác. Giờ đây cháu không còn gì. Cháu chỉ còn mỗi một nơi nương tựa là bà thôi. Từ bây giờ, bà nói gì cháu cũng nghe. Chỉ cần bà tha thứ cho cháu, cháu xin bà. Thôi được, đó là lời cháu nói. Ta đưa cháu ra khỏi đây, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Điều kiện gì cháu cũng chấp nhận, có phải không? Cháu... Đồng ý hay từ chối đây? Cháu đồng ý ạ. Dù bất cứ điều kiện gì, cháu cũng chấp nhận. Điều kiện gì sau này ta nói. Nhưng bây giờ ta mong cháu phải ghi nhớ. Nhất định không được quên. Sau này dù có như thế nào, nhất định cháu phải thực hiện. Dạ vâng ạ Tôi khẽ gật đầu một cái Không biết điều kiện bà nội đưa ra là gì Nhưng tại sao tôi lại thấy nó Như ám chỉ điều gì đó vô cùng khó khăn để thực hiện Như Quân đã nói Bà nội là người rất khó đoán Tất cả mọi việc bà làm đều có chủ đích Tôi cũng không biết Mình có phải là con mồi tiếp theo của bà nội hay không Thôi được rồi, đứng dậy đi Chúng ta về nhà Bà đồng ý cho cháu ra khỏi đây cũng đúng không ạ? Đi thôi, trước khi ta thay đổi ý định. Dạ vâng ạ. tại chân của tôi lúc này luống cuống và không biết phải làm gì tiếp theo. Cứ từ từ, cứ thu xếp vài thứ cần thiết và mang về. Còn không cháu cứ để lại, hoặc là vứt đi. Ta đợi cháu ngoài xe. Nhanh lên, cháu có 15 phút. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Nói xong bà nội rời đi, tôi liền ngồi phịch xuống giường và thở ra một hơi. Vừa nói chuyện với bà, tôi tưởng tim của mình rơi ra ngoài. 15 phút, chỉ có 15 phút ngắn ngủi nên tôi đành phải làm mọi thứ trong tốc độ ánh sáng. Bỗng nhiên tôi lại nghe thấy tiếng bước chân, tưởng rằng bà nội quay lại. Tôi vội vàng ngừng mặt và nói. Bà quay lại có chuyện gì thế ạ? Câu nói của tôi vừa dứt thì tôi mới phát hiện Người đang đứng trước mặt tôi lại là một người khác. Hoàng đứng đó đeo khẩu trang và mặc một chiếc áo blue trắng giống hệt bác sĩ. Nhìn anh trong bộ dạng như vậy, thực sự tôi không quen mắt. Anh là... Hoàng từ từ kéo khẩu trang xuống sau khi xác nhận rằng tôi đã biết. Anh vội vàng kéo lên. Tôi Hoàng đây. Sao anh ở đây chứ? Tôi có việc muốn thông báo cho cô. Anh có biết bà nội tôi đang ở đây không? Nếu mà bị phát hiện thì kế hoạch của chúng ta tan tành hết. Cô yên tâm. Tôi cố gắng cải trang như vậy. Chắc là không bị phát hiện. Đáng lẽ vừa nãy tôi định vào bàn chuyện với cô thì lại phát hiện bà nội của cô đang có mặt ở đây. Nên bây giờ tôi mới vào. Vậy thì anh có chuyện gì? Anh nói nhanh lên. Có được không? Bà nội chỉ cho tôi 15 phút. À, thông báo với anh tôi sắp được về nhà. Hôm nọ có phải Quân đến đây thăm cô? Ừ, sao anh biết? Tôi đã cho người báo cho anh ta biết rằng cô đang ở đây. Chắc anh ta gây áp lực lên bà nội cô. Bởi vậy hôm nay mới thấy bà ta đến đây đưa cô về. Cô nghe tôi nói đây. Em họ tôi là thư ký của Quân. Nó vừa tiết lộ cho tôi một số chuyện rất quan trọng. Bây giờ có lẽ ở đây, không nói được nhiều. Đợi sau này cô về lại thành phố. Chúng ta gặp lại nhau sau. Hòa ra là anh giúp tôi Bởi vì cô đã cứu mạng con trai của tôi Bây giờ tôi phải làm sao đây Sau khi về lại gia đình đó Cô nhất định phải cẩn thận Đừng để cho họ biết là cô có thai Tôi sẽ giúp cô Bởi vậy cô đừng lo lắng Còn việc chị Thủy Tôi nhờ anh thì sao Tôi âm thầm chuyển chị cô tới một bệnh viện khác Có lẽ tạm thời quân không biết Nhưng sau này có thể bệnh viện Sẽ thông báo cho anh ta Lúc đấy cô liệu mà đối phó. Cái này tôi không giúp được. Cảm ơn anh. Anh cho tôi số điện thoại đi. Sau này tôi sẽ liên lạc với anh. ừm, Nói xong Hoàng rời đi, tôi nhận tờ giấy ghi số điện thoại của anh. Tôi ghi nhớ rồi lấy bật lửa đốt đi để tránh bị ai phát hiện. Khi thấy không còn nhiều thời gian, tôi nhanh chóng lấy một số đồ cá nhân, tần thiết, vài bộ quần áo, nhét vội vào trong túi. Và nhanh chóng chạy ra xe Chạy ra tôi nơi mồ hôi mồ kê nhĩ nhại Bỗng nhiên chân tôi khựng lại một nhịp Vì bụng của tôi đau nhói Tôi cảm tưởng như mình không đứng vững Cứ nhích người một chút Là tôi lại cảm thấy tê bút phần bụng dưới Tôi nhằn mặt Thì bà nội bên trong cất tiếng Làm cái gì mà còn không vào trong xe đi Ta không có nhiều thời gian Dạ vâng Cháu vào luôn đi à Tôi cố gắng nở một nụ cười, sau đó từng bước đi vào trong xe ô tô. Dù tôi có đang đau như thế nào, tôi phải cố gắng nở một nụ cười thật tươi khi nhìn bà nội. Vì tôi sợ, bí mật của mình bị bại lộ. Lúc ấy chắc chắn bà nội sẽ giết chết tôi. Tôi bám chặt vào mép váy, cứ như vậy đi đến những chỗ khó đi. Xe bị sốc là tôi lại thấy đau nhói. Ngồi trên xe có điều hòa, Mà tôi còn cảm thấy toát mồ hôi, tự nhiên cảm giác buồn nôn sộc lên cổ họng. Tôi vội vàng đưa tay, bịt miệng của mình. Thấy bất thường bà nội nhăn mặt, quay sang hỏi tôi. Sao thế? Cháu thấy buồn nôn à? À, dạ vâng. Ừ, lâu rồi cháu không đi ô tô, nên cháu khó chịu à. Bà đừng có bận tâm đến cháu. Cháu xin lỗi. Thôi, cố gắng lên, sắp về tới nhà rồi. Người như tôi bây giờ phải để ý thái độ của bà nội để sống, thực sự thấy buồn, không thoải mái một chút nào. Tôi cũng là cháu ruột của bà, là con ruột của bố tôi. Tại sao bà lại phân biệt đối xử với tôi như vậy? Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy buồn. Vậy tới nhà tôi phải kiềm chế lắm, mới giữ được tinh thần ổn định nhất có thể. Bà giao tôi cho chị Thơm giúp việc, rồi lại mất công chuyện nên rời đi ngay. Đợi bà đi rồi tôi vội vàng ôm lấy chị thơm và cười thật tươi. Lâu lắm rồi không gặp chị. Em nhớ chị lắm. Nhớ tôi hay là nhớ cơm tôi nấu nào? Dạ nhớ cả hai ạ. Sức khỏe thế nào? Nghe cậu quân bảo cô bị tai nạn nặng lắm. Dạ em chưa khỏe lắm nên chị phải bồi bổ cho em nhé. Cô lại khéo cái miệng rồi. Em lên phòng trước đây. Từ giờ tới tối chị đừng gọi em nhé thì không ăn cơm à? Dạ, em không thấy đói, chị cứ phần cơm cho em. Em đói tự khắc em xuống ăn. Em nhớ phòng mình quá nên chỉ muốn ngủ thôi. Ở bệnh viện không bằng nhà mình, mấy tháng ở bệnh viện, em sợ lắm rồi. Ừ. Thôi cứ lên phòng nghỉ ngơi, có cái gì cần ấy cứ gọi tôi nhá. Thực ra trong ngôi nhà này, người đối xử tốt và tôn trọng tôi nhất vẫn là chị thơm. Mới đầu tôi về đây Công nhận chị khó tính với tôi thật Nhưng từ lúc tôi nghỉ việc Ngày nào cũng xuống dọn dẹp Phụ giúp nấu cơm với chị Hai người tâm sự trò chuyện Nên chị ấy mới thay đổi thái độ với tôi Chuyện gì cũng có nguyên nhân Lý do của nó Không dưng ai dễ đem phần đến cho Tôi cố gắng lết từ cầu thang lên đến phòng của mình Không gian khá im ắng Nên tôi đoán mọi người đã đi làm hết Không có ai ở nhà Vậy thì tốt rồi Tôi không phải đụng chạm với ai Không phải rước phiền phức Và cai vã vào trong người Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Nội dung tập 2 của câu chuyện Nhân duyên lướt qua Được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Tâm An Trong câu chuyện này Và chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi Là kết thúc câu chuyện này rồi Không biết cái kết của nó ra sao Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 3 Cũng là tập cuối của câu chuyện này sẽ được tâm an gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Hẹn gặp lại quý vị, chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và trọn vẹn hạnh phúc.